chuyện ma quảng ngã tốn và fanbay chuyện đêm khuya. Xin thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối của chuyện ma buổi ngài huyết ngài người mên để xem cái phần kết thúc nó như thế nào. À, trước khi vào đọc thì A Tốn xin review lại hai phần trước. Đó là à, ông Đức là chủ một cái xưởng gỗ và Ông đã có hai người con, một người con lớn tên là Giang là anh con trai và người con gái nhỏ tên là Xuân. Thì anh Giang này chẳng chịu làm ăn gì là phá gia chi tử. Và cô Xuân là con gái thì lại bị thần kinh do một cái vụ tai nạn, có lẽ là bị kiểu sang chấn tâm lý. À tiếp theo đó thì anh Giang này vốn dĩ là cái tên phá gia chi tử, thậm chí còn ác ôn đến cái mức là đã đi thành ngải về để âm mưu hại chết bố mình. và anh Giang đã đi thỉnh lại của một cái bùa thầy bùa ở sâu trong rừng thành loài huyết linh ngải về và đã đã đỉnh đã đã, đã, đã ám ngải bố mình và để cho ông chết. Thế thì sau đó là anh Giang còn làm một cái hành động khác đó là có cái con sen ở trong gia đình đó là biết cái âm mưu của hai vợ chồng nhà Giang thì cũng bị anh Giang nghi nghi đã giết người diệt khẩu. Đó thì thì ok. Thì tiếp theo nó sẽ là những điều gì thì ở cái tập này nó sẽ là cái cái cái cởi cái tất cả những cái nút thắt và tất cả nó chính là ở đây. Ờ để ủng hộ tác giả Vương Quyền và đọc các tác phẩm khác của tác giả Vương Quyền, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mã tụn giá ở dưới phần mô tả của video. <cười> chia sẻ các tác phẩm của tác giả Vương Quyền tới đông đảo độc giả hơn nữa cũng như để ủng hộ A Tụn các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. hay ấy donate cho tún chi phí mua tác quyền những bản dịch hay những truyện hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức ờ uh, được ghi ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập cuối cùng kết thúc của Huyết Ngải người mên tác giả Vương Quyền diễn đọc lão tún già đám tang Đức đang được diễn ra. Ngoài trời bỗng nhiên trở nên u ám mờ mịt. Ai cũng tranh thủ đến viếng cho nhanh bởi vì sợ trời đổ mưa to. Thế rồi từ ngoài cổng, sư thầy Tịnh Không cùng với hai vị sư trẻ bước vào. Giang nhìn thấy lạ, bước lên mà cất tiếng: "À, mấy thầy là ai? Sao tự dưng lại đến đây? À tôi đâu có nhớ là tôi có mời mấy thầy đến tụng kinh gì đâu." Sư thầy biết gã đang đuổi khéo mình, liền chắp tay lại mà đáp. "A Di Đà Phật. Thầy có lời mời của cô Đào đến đây để" Sư còn chưa nói dứt câu thì từ bên trong nhà, bà Đào vừa đi ra, vừa nói: "Sư đến rồi, sự sư, sư chậm tâm một chút." Cô Dung ở đằng sau lưng đưa tay dìu bà Đào bước ra, xuống bậc thềm, đi đến trước mặt thầy. bà đào mới nhìn sang răng. Đây là sư Tịnh Không, là chủ trì của chùa Bắc Ái. Sáng nay mẹ có cho người đến mời, mà quên nói với con. Được rồi, con con ở đây tiếp khách đi, mẹ đưa sư vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Rốt lại, bà chắp tay mời sư thầy đi vào. Lúc đi ngang qua người gã, chợt sư có chút biến sắc, đôi chân mày của sư nheo lại, khẽ lướt nhìn gã. Gã cũng trông thấy ánh mắt của sư nhìn mình. một cách đầy soi mói. Thành cái gì? Mặt tôi có dính cái gì sao? Sư lúng túng lắc đầu rồi cũng quay mặt đi nhanh vào trong. Bà Đào cũng thấy nhưng chưa hiểu chuyện gì, cũng chỉ đành đi theo. Sư đi đến trước linh cữu của ông Đức, vội hành lễ khẩn vái, miệng đọc kinh Phật xong xôi, sư bước lại đến chỗ bà Đào mà nói khẽ: "À, còn có thể ra sau nhà một chút được không?" Sư có điều này muốn nói. Ý. Bà nào thấy cử chỉ kỳ lạ của sư nhưng cũng nghe lời đi ra sau nhà xem là chuyện gì. Trước khi đi bà có nhờ cô Dung ở đây thay bà để cảm tạ những vị khách đến viếng. Sư bảo hai đệ tử ra ngoài chờ, hai người đi ra sau ngồi xuống ghế, bà rót nước mời sư. Sư nhìn xung quanh một lượt bấy giờ mới trầm giọng, sắc mặt nghiêm trọng lắm. Thầy có chuyện này muốn nói cho thí chủ nghe Nhưng mà mong thí chủ phải thật bình tĩnh cho Dù cũng không có chắc là đoán có đúng hay không Nhưng có lẽ là thầy phải nói Bà Đào thấy sắc mặt nghiêm túc của sư Thì bất giác Trong lòng bà có chút lo lắng Tuy nhiên bà cũng tò mò muốn biết là chuyện gì Liệu có ảnh hưởng đến gia cảnh nhà bà nữa hay không Dạ ạ thầy nói có con, con lắng nghe. Sự lắc đầu bất đắc dĩ thở dài. Thầy nghĩ là ở nhà của con có người dùng bùa hại chết ông, chỉ là thầy không nghĩ ra người đó là ai. Bản thân thầy cũng chỉ mong thầy nhìn nhầm. Bà nào nghe xong thì hoang mang miệng há hốc, sao phải giãy chấn tĩnh, bà hỏi bằng giọng run rẩy. Sao, sao thầy lại biết ở ở trong nhà của con lại có người dùng dùng ngải dùng bộ để hại chồng con sao? Thải ơi, chắc chắc là không có đâu. Nói đến đây, nước mắt của bà một lần nữa trào ra. Sư an ủi, một lúc sau thấy bà không còn nức nghẹn nữa, sư tiếp. Thầy của dì Mông là không phải, nhưng lúc nãy thầy đi ngang qua người ấy, thầy cảm nhận được một luồng khói đen bao quanh người đó rồi dường như là muốn cản thầy bước vào nhà chỉ là thầy có chú ý Phật hộ thân cho nên không có làm sao để biết chắc lời thầy nói có đúng hay không thì con màu đến gặp vị thầy mà ta đã trì một chuyện khác rõ nghe đến đây bà đạo cũng đoán được phần nào người mà sư Tịnh không muốn nói là ai Bà trầm ngâm giây lát, hai tay xoa vào nhau đoạn cất tiếng. "Không lẽ thầy thầy muốn nói kẻ đó là con của con sao? Không không thể nào." Đoạn bà đảo cắn môi đến bật máu, nước mắt của bà lăn dài trên má. Bà nắm lấy vạt áo của sư, giọng run rẩy. "Con của con nó nó không có làm cái chuyện đó đâu, làm sao nó có thể hại cha nó được? Thầy thầy có phải thầy đoán sai không?" Còn của con đó không có như vậy thầy ơi. Nói đến đây. Bà Đào dần mất bình tĩnh. Mà bật khóc nức nở. Không tin nổi những gì mà sư vừa xác nhận. Trong lúc đó. Giang từ bên ngoài. Cũng bước vào trong. Thấy mẹ gục ở bên bàn mà khóc tu tu. Gã mới tiến lên bà hỏi. Mẹ. Có cái chuyện gì vậy? Sao mày lại khóc? Bất chật. Gã lướt ngước mắt nhìn sư thầy. Bằng bè giận dữ. Chỉ thẳng tay vào mặt ông mà quát. Ông ông cũ rở hỏi nhà tôi ngay, mau lên, nếu không ông đừng có trách tôi đấy. Bà đào nghe con quát mắng sư thì cũng ngước đầu lên, đưa tay ngăn cản. Con ơi, không, là là mẹ thương cha con, M mẹ mới khóc, không liên quan đến sư, con con đừng làm vậy cửa mang nghiệp con ơi. Giàn nghe mẹ khuyên can cũng chột xuống, đoạn quay sang nhìn sư. Ông đi về đi, mẹ tôi bây giờ không được khỏe. Với lại giả tôi cũng hết đón khách viếng rồi, mà ông vẻ dùng chậc. Sư thoáng thấy ánh mắt của gã ngầu đảo lên, như là muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Biết sức mình có hạn, sư chỉ nhẹ nhàng đáp. "Thôi được, vậy tôi xin phép về." Đoạn sư quay sang bên bà Đào, còn nhớ lời sư nói lúc nãy. "A Di Đà Phật." Dứt câu, sư bước nhanh ra ngoài. Ra nghe lời sư nói, cảm giác rất khó hiểu, gã quay sang hỏi mẹ. Ông bà mẹ nhớ cái chuyện gì? Bà Đào nhìn con thì bất giác như là thấy có một luồng hơi lạnh chạy dọc toàn thân, bà khẽ rùng mình. À à ừ, ừ, là là sư nói, sư nói mẹ nhớ mỗi một ngày tụng kinh Phật cho cha con. để để để ông mau được đậu thai siêu thoát đó. Mẹ mẹ bên ngoài khách về hết rồi con. Gã nghe mẹ hỏi cũng ậm ừ cho qua chuyện, nhưng trong lòng của gã luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Lúc nãy sư bảo là được mẹ mình mời đến tụng kinh cho cha, có làm sao mà ông lại vào đấy nói chuyện riêng với bà ấy, lại còn lấm lét nhìn mình. Dáng tư mắt nhìn khó hiểu, không nói không rằng bước lên chân lầu. để mẹ gá một mình thơ thẩn. Mấy ngày sau, sau khi được ông Đức mỏi yên mà đẹp, mọi công việc đổ lên vai của anh Hiền. Một mình anh chạy ngược chạy xuôi lo việc ở xưởng mộc, lại lo cho cả vợ mình. Mặc dù cũng có vài lần nhờ răng giúp đỡ, nhưng gã chửi gạt đi. Trời ơi, làm ba cái chuyện xưởng mộc nô cũ bao nhiêu đâu, có tiền thảo cũng vậy, mà thiếu thảo cũng đâu vào đó. Mày lo gì? Mày cứ làm tốt mọi thứ đi Tớ thử tớ tính Giờ tớ đi có việc Mày tự liệu Cứ như vậy Hết lần này đến lần khác Mỗi một lần gã đi ra ngoài Là đến sửa mộc đầu tiên Để lấy tiền hàng Rồi phóng đi mất giả Cô Dung và anh Hiền có khuyên can Tuy nhiên gã lại bỏ ngoài tay Chỉ biết làm theo ý mình Với anh Hiền Cũng có lúc anh mệt mỏi Muốn buông xôi Nhưng nghĩ đến cơ nghiệp Mà cha vợ mình đã gây dựng anh không nỡ để nó sụp đổ. Phần là vì anh thương vợ, thương cha mẹ của cô, phần là do trước kia nhà ánh vốn nghèo, được ông đức nhận vào làm. Thời gian sau, thấy anh siêng năng, ông đã cất nhắc anh lên phụ giúp ông quản lý một nửa cái công việc ở xưởng. Anh hiện biết ơn ông lắm, cho nên lúc nào cũng cố gắng làm việc. Có khi mọi người đã về gần hết, nhưng một mình anh vẫn ở lại, cố mà làm để kịp giao cho khách. Những loại gỗ chạm khắc cầu kỳ tinh xảo đẹp mắt đều là do một tay làm ra cả. Khách hàng cũng rất hài lòng với những sản phẩm của anh. Qua đó, càng làm cho ông Đức tin tưởng. Cho đến khi anh Đức quen biết cô Xuân, được vợ chồng ông hết lòng tán thành, chẳng mấy chốc tổ chức cho đám cưới. Từ đó trở đi, hầu như mọi công việc ông đều phó thác cho vợ chồng anh quản lý, thỉnh thoảng ông chỉ đến kiểm tra. việc giao tiếp với khách hàng mà thôi. Vì vậy, anh Hiền luôn luôn cố gắng giữ gìn cơ nghiệp này của gia đình, không thể nào vì anh vợ của mình mà từ bỏ được. Lại nói về bà Đào. Sau khi ngẫm nghĩ những lời của sư Tịnh Không cũng như những biểu hiện mấy ngày qua của Giang, bà cảm thấy bị dao động bởi lời của thầy. Chờ khi Giang đi ra ngoài, bà dặn bà Dần để mắt đến con gái mình. rồi nhanh chân đi đến nhà của ông thầy Sai Chum. Đến nơi thì thầy Sai Chum đã đứng ở cửa trông ra chờ đợi tự bao giờ. Bà kinh ngạc khi thấy ông đang đứng còn chưa kịp nói, thầy Sai Chum đã lên tiếng: "Được rồi, tôi chờ bà bấy lâu, mời bà vào." Bà Đào gật đầu bước nhanh vào trong, ngồi xuống tấm chiếu giữa gian thờ. Thầy Sai Chum tiếp Mẹ mà bà đến kịp lúc, chứ nếu như để lỡ vài ngày, tôi e thầy ơi, có có cái chuyện gì ạ thầy? Thầy thầy nói vậy là sao? Con con không có hiểu. Ông xe trùm thở hắt ra. Hè. <cười> con trai của bà đã thỉnh ngải về hại chết chồng bà đấy. Bà có biết cái sự ấy hay không? đúng như dự cảm của bà Đào. Như bà đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Thế nhưng khi nghe thầy Sai Trum nói, bà vẫn cảm thấy đầu váng mắt hoa. Bà nắm chặt tay, giữ bình tĩnh mà tiếp. "Dạ, con con con không biết, thầy thầy có thể nói rõ cho con biết được không? Con của con, làm sao làm sao mà nó có thể" Bà còn chưa nói xong, ông Sai Trum giơ tay ngăn lại. Tôi hiểu là ý bà muốn nói gì, nhưng đây là chuyện liên quan đến tính mạng cả gia đình bà. Tin hay không là ở bà. Tôi yêu là trong nay mai nhà bà lại sẽ có người bị hại tiếp. Bà Đào khi nãy dù không muốn tin những lời mà ông say chung nói, nhưng nghĩ đến chỉ nay mai thôi trong nhà lại có người chết thì bất giác bà lại thấy lo sợ. Thưa thầy, nếu như thật sự là như vậy thì thì bây giờ con con phải làm sao? Có cách nào cứu gia đình con không thầy? Xin thầy giúp cho. Ông say chum trầm ngâm giây lát. Cách thì không phải là không có, nhưng tôi phải đến tận mắt xem xét ra làm sao rồi mới định liệu được. Bà Đào nghe thầy say chum nói có cách giúp nhà mình, gương mặt mới giãn ra. Dạ vâng, thế thầy bây giờ con đưa thầy về nhà con chăm sự ạ. Cột con, con chống cậy cạ vào thẩy. Ông Sai Trum nghiêm nghị đứng lên đi vào trong buồng, lấy một cái túi đồ rồi đi theo bà Đào trở về nhà. Trời đã xế chiều, cả hai vừa vào sân, ông Sai Trum chợt đứng khựng lại. Đôi mắt của ông nhìn chăm chăm lên trần nhà. Ở trên đó, ông thấy thấp thoáng một luồng khí đen ngòm ngòm lướt ngang qua cửa phổng, cửa sổ phòng của Giang. Ông suy nghĩ điều gì đó rồi biến sắc quay sang. "Thưa bà, cho hỏi là nhà có ai ở nhà không?" "Dạ, có có đứa con gái của con nợ ở trong buồng." Thầy thầy hỏi vậy là có ý gì? Ông sai trùm vội vã thúc giục, "Không xong rồi. Bà đứa con gái của bà ra khỏi căn nhà nguy hiểm này ngay, chứ nếu như chậm trễ thì cô sẽ gặp nguy hiểm đấy." "Nghe lời tôi, mau mau đưa con gái của bà đi ngay đi." Bà Đào khi nãy thấy thầy say chung đi sau lưng mình bỗng nhiên sựng lại, nhìn chầm chầm lên nhà. Bà ngớ ngát nhìn theo nhưng không có gì cả. Khẽ thấy gương mặt của ông ánh lên vẻ lo sợ. Bà Đào cũng hoang mang. Nay nghe thầy thúc giục như vậy làm cho bà quýnh quán. Không chờ bà có phản ứng, ông say chung chạy vào nhà. Theo lời chỉ dẫn của bà dần giúp việc, ông say chung đi lên trên lầu đến trước cửa buồng của cô Xuân. Bà Đào hoảng loạn than khóc, định chạy vào xem con gái thì ông Say Chum giơ tay cản lại. "Bà đứng đó, đừng lại gần. Con gái của bà bị hồn ngải ểm vào người rồi." Già bụp, giờ mà bà bước đến thì ngay đến cả bà cũng bị hồn ngải đó ểm vào luôn. "Bà đứng phía sau tôi, cẩn thận đó." Bà Đào nghe âm Say Chum nói thì càng lo sợ cho an nguy của con mình. Đoạn ông Say Trum lấy trong tối ra một cây lệnh kỳ đã được trì tụng tượng trưng cho pháp khí của Phật Brahma bước đến vào trong bên cạnh cô Xuân. Bấy giờ, cô Xuân đang ngồi ngơ ngác ngát ngát ngoảnh ra nhìn ông Say Trum ánh mắt lạc thần. Ông Say Trum phất lệnh kỳ quanh người cô Xuân nhoáng một cái bằng mắt thường Các tiên nhìn thấy một làn khói đen từ trong người của cô Xuân bay ra ngoài. Lập tức, đầu đó những con rệp, những con trùng độc bò ra khắp sàn nhà, rẫy đành đạch rồi lăn ra chết. Cô Xuân trong một thoáng, ánh mắt dường như có thần sắc, nằm gục xuống bất động. Ông thầy trùng kiểm tra mạch đập, một hồi rồi mới thở phào. biết là cô vẫn còn sống. Ông nhờ hai bà trông nom cho cô, còn bản thân ông say chum chạy sang bên buồng của Giang. Bởi vì trước khi ông đến đây, lúc đi ngang qua căn buồng ấy, ông cảm nhận được từ đó bốc ra một mùi thơm kỳ lạ. Bước vào buồng, ông lần theo dấu vết mùi hương, phát hiện ra ở trong góc tối của căn phòng có một tấm màn phủ, ở bên trong móc một cây đinh bên cạnh tường. ông sai tồm bước từng bước lại gần sau đó vén tấm rèm ra vừa nhìn vào thì ông thất kinh khi nhận ra là một chậu huyết linh ngải chậu huyết linh ngải với những cái búp ngải đỏ rực ánh lên màu máu những cành lá đang phập phà phập phồng giống như là mỗi một nhịp tim đập vậy mỗi một nhịp phập phồng ấy lại tỏa ra mùi hương rất thơm mà không giống bất kỳ một mùi hương hoa nào ông từng biết. Nhanh như cắt, ông sai Trum bắt ấn trước ngực, mượn một câu chú của người Mên cổ. Ông lấy ra cây lệnh kỳ, từ từ hạ xuống, mượn đọc thần chú lên hồi. Lệnh kỳ vừa chạm vào cái ngải, ông sai Trum nhanh tay bứng cả gốc cây ra. Từ trong chậu, một luồng khí y hệt như ban nãy bay ra. Nó chuẩn bị tự chú Ông Sai Trum đưa lạnh kỳ dính một chút đất, tụng niệm một câu chú rồi hút thẳng hồn ngải vào trong lạnh kỳ. Ông Sai Trum quấn lạnh kỳ lại, cho vào trong cái túi vải đang đeo bên vai. Vừa lúc bà Đào cũng chạy qua. "Thầy ơi, thầy, con con tôi tỉnh rồi, thầy xem xem giúp tôi, nó có bị làm sao không?" Ông Sai Trum nhìn bà Đào, gật đầu rồi bước nhanh qua phòng của cô Xuân. nhìn chằm chằm vào cô rồi thở phào. Bà yên tâm đi, con của bà ổn rồi, không có sao đâu. Chỉ cần cần để cô tĩnh dưỡng, ăn uống đầy đủ điều độ là khỏe lại thôi. Bà Đảo vui mừng gạt nước mắt, nhìn con gái rồi đứng lên nắm tay ông Say Chum cảm ơn không ngớt. Vừa lúc đó ở bên ngoài cổng, tiếng bóp còi xe inh ỏi, ba người thoáng giật mình. bà cụ dần bếp lên tiếng. Dạ, ba cháu hình như là là cậu hai vẻ. Bà Đào biết đấy là con trai mình, nhưng sau biết bao nhiêu sự việc xảy ra, bà cảm thấy lo sợ hơn là vui mừng. Bà bất giác quay sang nhìn ông Sài Chôm. Con trai tôi nó phải bây giờ phải làm gì đây à thầy? Ông Sài Chôm nhìn ra khoảng không, nghĩ ngợi một lát rồi đáp. Tôi nghĩ là con bà nó công bì ông thầy tạ cái thư hồn ngải vào người rồi. Bây giờ mình cứ giả vờ như không biết gì cả, rồi mau rời khỏi đây, qua nhà tôi. Chúng ta ở đó nánh lạn, rồi tôi mới tìm cách giải quyết triệt để chuyện này. Bà Đào nghe vậy, gật gật đầu, rồi cùng với bà bếp dẫn dìu cô Xuân đi xuống. Ông sai chồm bước theo, tiện thể lấy tay khóa chốt cửa, đóng lại. mục đích là không muốn để cho Giang biết cây ngải đã bị ông giải trừ. Ba người bước xuống ngã, ngồi bên ghế chờ đợi. Bà bếp dần nhanh chân ra mở cổng, cổng vừa mở ra, Giang đã quát: "Cái bà già này, từ gọi từ nãy đến giờ sao bây giờ mới chịu ra mở cổng hả? Bà có chứng cái mặt tôi đó." Nói đoạn, gã xe chạy vào sân dừng lại. Gã bước ra kéo theo hai cái bao xi măng vác lên vai, một cái cuốc còn mới cõng. Vừa vào nhìn thấy ông say chum, nhíu mày nhìn chằm chằm. Thấy có người lạ. "Mẹ, ông nào đây? Sao lại vào nhà mình giờ tối thế này?" Bà Đào như đã dự tính trước bèn đáp: "À, đây đây là ông ông chú họ hàng của mẹ, là Mansa đến trên Mãn Thủ giàu có, biết tin cha con mất cho nên là là qua thăm hỏi." Ông say chum hiểu ý, liền giang gật đầu chào. Gã cũng nhìn ông mà không nghi ngờ. Đoạn gã xin phép mẹ ra sau nhà làm chút việc. Bà Đào lảo đảo nhìn theo gã đi, khuất dần khuất dần. Bây giờ, ông xe chồm mới quay sang rục. Được rồi, đi mau lên. Khi cả bốn người vừa ra đến sân thì một giọng nói từ đằng sau vọng lại, "Hoàn á?" Bà Đào thoáng giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay lại nhìn thứ Giang. trong tay đang cầm cây quốc đứng ngay ở giữa cửa. Bà Đảo cố gắng giữ giọng bình thản. "À à, à con à, à thích thích thích con có cái chuyện gì? À con, con, con mẹ mẹ dẫn em con ra ngoài có có có chút việc, xong là mẹ về, con con đêm về mẹ thì con cứ đi nghỉ đi đừng có đừng có chờ mẹ." Ra nghe xong, đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn từng người một. Đoạn dừng lại ở ông Sách Trung. Ông là họ hàng của mẹ tôi à? Vậy tại sao trước giờ tôi chưa từng thấy ông? Hả? Tại sao trên người ông lại mặc đồ của người cam? Tôi nhớ mẹ tôi là người kinh cơ mà. Sao ông lại có nói giọng lè lè là sao? Ông Say Trum biết gã đang nghi ngờ, liền lập tức bảo hai người đó cô Xuân chạy. Giang nghe vậy cười man rải, tay cầm cây quốc chạy thẳng đến chỗ ông Say Trum, giơ quốc dáng một đòn. Ông Sai Trung lách người tránh cú đánh tàn độc ấy, chạy lại nơi để những chậu cây cảnh, cầm cây chổi lên đỡ phòng thân. Giang không ngần ngại lên tiếp, đưa quốc điên cuồng bổ tới tấp. Ông Sai Trung đưa cây chổi lên đỡ. Cũng rất nhanh, cây chổi mỏng manh của ông bị đập gãy tan tành. Bấy giờ anh Hiền vừa về, thấy cảnh tượng trước mắt, vội chạy đến nhưng bị bà Đào kéo lại. Anh Hiền cũng không nói năng gì. lao đến cản giang. Bà đào và bà dần bếp hoảng loạn, chạy ra ngoài la hét, ý là nhờ hàng xóm đến giúp nhà mình. Thế nhưng, khi anh Hiền chạy lại ôm hông giang thì bị gã quơ chống tay. Anh Hiền ôm tay đau đớn bật máu. Giang chỉ vào mặt anh Hiền mà trợn mắt đầy hung tợn. Mày liệu hồn. Mày tránh qua một bên. Nếu không, tao giết luôn cả mày đấy. rứt lời, gã lại quay sang ông xanh trùm, giơ cây quốc lên cao mà gằn giọng. Ông giỏi lắm. <cười> ông dám vào buồng của tôi phá kênh hại à? Có như hôm nay ông đến sổ rồi. Ông chịu chết đi. Nói đến đây, gã đưa cây quốc lên cao cười sằng sặc, rồi bất ngờ, một viên đá từ đâu ném trúng đầu gã, làm cho răng hét lên một tiếng đứng khựng lại. Từ trên đầu một dòng máu nóng ấm chảy ra. Ở bên ngoài tiếng bà con tròm sóng nhốn nháo lao vào trong sân, rồi cả một đám thanh niên hùng hục nhanh chóng khống chế rằng lại. Ngày đêm hôm đó, gã được mọi người áp giải lên phố huyện để cho ty cảnh sát giữ lại. Gã hai tay bị còng, ngồi thất thệ trong phòng tạm giam. Lúc thì gã lẩm bẩm, đôi mắt vẫn lên dữ tạng. Lúc thì gã cười sảng sảng sảng sặc. Ông Say Chum và anh Hiền cũng được cứu chữa kịp thời, cũng may là họ chỉ bị xây xát ngoài da, cho nên cũng không có gì đáng ngại. Bà Đào đến nhà của ông Say Chum, bảo bà dần ở lại trong nhà. Sau khi mọi người tụ tập ở nhà của ông Say Chum, gương mặt của ai nấy vẫn còn hoang mang, chưa hết sợ hãi sau những sự việc xảy ra. Ông say chồm nét mặt bình thản, chờ cho cả nhà bà Đào trấn tĩnh lại bấy giờ ông mới nói: "Gia đình của bà bị một thầy tà dùng ngải thư yểm, nguyên nhân bắt nguồn là từ con trai của bà, chỉ là tôi không biết vì sao cậu ta lại làm chuyện này." Bà có rõ nỗi tình bên trong không? Bà Đào lo sợ dạ thưa thảy con con thôi được rồi việc riêng gia đình bà tôi cũng không xen vào nhưng trước mắt là phải tìm được chỗ ở của lão thầy ta kia để nói ông ta hóa giải hồn ngài trong người con bà nếu mà chậm tôi e rằng trong ngày mai thôi còn trai của bà sẽ chết đấy bà đào nghe vậy thì càng lo lắng Ôi dồi ôi, cả cái tỉnh rộng lớn như thế này thì biết tìm ở đâu. Thầy, thầy có nghĩ ra cách nào để tìm ông ấy không? Ông xe chung thở dạy. Ta cũng đã thử cho âm binh đi tìm. Nhưng đều bị ông ta thu phục. Ta cũng không biết làm sao. Chứng minh là phép của ông ta cũng không phải là dạng tầm thường. Cách của ông ta để tìm thì cũng không phải không có. chế có điều là anh hiện bây giờ mới lên tiếng. Thầy có điều là sao? Thầy cứ nói ý. có điều là phải do chính tay con trai của bà tự mình nói ra chỗ ở của ông ta mới được. Chỉ là tôi e khó đấy. Bởi vì ông thầy tà đó là hiểm trong người con bà một loại ngải tàn độc. Ấy là huyết linh ngải. Trước đây tôi cũng có nghe thầy tôi kể Loại ngải này sống ở trong rừng âm u rậm rạp, búp đỏ như máu, nhưng vị nó là ngải độc, ít ai dám chạm vào. Nếu mà chẳng may nhiễm độc của nó, người nọ ngay lập tức sẽ phát ban sau mấy ngày mà chết. Thầy tôi còn kể rằng farm là những người nào có tâm địa xấu xa dùng loại ngải này để luyện một thứ bùa cổ hại người. Ghê rợn hơn là sẽ luyện ngải này với sợ của linh miêu. vì nó có âm khí rất thịnh, hợp cho ngài hấp thu linh khí, cộng với xác chết của độc trùng và máu tươi của người, làm cho ngài càng phát tán nhanh vào trong thân xác người bị ốm. Chậm là vài ngày, nhanh chỉ trong ngày hôm sau, người đó sẽ chết ngay lập tức. Nhưng việc hóa giải loại ngài này thì dường như là không thể. Ta cũng chỉ còn biết trông chờ vào vận số mà thôi. Nghe đến đây, bà Đào gần như tuyệt vọng, bởi vì bà biết con trai của mình trước sau gì cũng sẽ chết. Dù gì thì bà cũng phải thở, bởi vì gã có là tội trạng gì đi chăng nữa thì gã vẫn là đứa con bà dứt ruột đẻ ra. Bà không nỡ nhìn con bà chết như vậy. Bà Đào quay sang bảo anh con rể, "Con à, lại trông nom vợ con. Mẹ mẹ đến chỗ thằng ai, mẹ khuyên nhủ nó biết đầu mình còn cựu được nẫu." anh hiền nhìn ra ngoài, thấy trời đã tối, muốn đi theo mẹ nhưng bà từ chối, ý bảo anh ở lại đây. Thầy xe trùng lên tiếng, "Không sao. Sớm mai bà với cậu đây vào cũng không muộn." Lúc nãy khi mọi người giữ con bà, tôi đã nhanh tay bỏ vào người nó một đạo bùa. Đạo bùa có thể khống chế hồn ngài vài ngày để ta tranh thủ thời gian tìm được chỗ của thầy ta. Thôi, bây giờ không còn sống Bà với cậu, với cô ở lại đây đêm nay nghỉ ngơi. Ngày mai ta bắt đầu vào việc. Bà Đào nghe ông xe chôm nói, cũng yên tâm được phần nào. Bây giờ chỉ mong trời sáng thật nhanh để bà đi gặp con trai của mình, tìm cách cấu lấy nó. Trong lòng của bà Đào nóng như lửa đốt. Còn bây giờ Giang ở trong phòng giam, cứ ngồi đó gật gà gật gù mà lầm bầm. <cười> Tên của tao. Gia sản của tao. Đừng nào lấy của tao. Tao sẽ đánh ngã chết. Tên của tao. Gia sản đây là của tao. Đừng nào lấy của tao. Tao sẽ hạ ngã chết. Bồ à. Bồ ơi. Không phải là con muốn giết bố đâu. Là tại bố. Là tại bố. Bố không cho con tiền. Bố muốn chia gia sản cho người ngoài. Cho nên cho nên con mới làm vậy đó. <cười> gia sản là của con mà bố. Con là con trai của bố mà. <cười> tiền của tao. Cái giả sản này là của tao Đừng nào mà động vào Tao thả ngài chết Tao thả ngài chết Sáng ngày hôm sau, bà Đào dậy từ sớm, rón rén đi ra ngoài để mong nhanh đến gặp con mình. Khi ra đến con lộ, bà gọi người phu xe đưa bà đến ty cảnh sát. Ở đây vì có quen biết cho nên bà được nhân viên cảnh sát đặc cách cho bà được gặp Giang, cùng với một cảnh sát đứng bên cạnh quan sát. Ở trong căn phòng biệt giam, cả hai chỉ được nói với nhau thông qua một lớp kính bảo vệ. Khi gặp con trai mình, thì bất giác bà hoàng hốt, vì chỉ sau một đêm, daang thân xác gầy ốm tong teo, đôi mắt thâm quầng, nước mắt của bà khẽ nhỏ đi, bà rưng rưng. "Daang ơi, con ơi, sao lại ra nông nỗi này? Con có biết là mẹ đau lòng lắm không daang ơi." Daang vẫn không nói năng gì, ngẩng lên nhìn bà Đào bằng cặp mắt vô hồn. Bà Đào nghẹn ngào Con ơi, con con nói cho mẹ nghe. Con nói cho mẹ biết đi, ông thầy bùa mà con xin ngài, giờ ông đang ở đâu? Nói đi, nói đi rồi mẹ tìm cách, mẹ tìm cách cứu con. Bấy giờ, nghe nói đến ông thầy bùa, Giang Bỗng Nhiên như phát điên, miệng la hét trời rõ không ngớt, làm cho bà Đào giật mình. Giang ơi, con làm sao vậy? Giang ngươi Nhân viên cảnh sát trông thấy thì lập tức song vào chấn an gã, một nhân viên khác thì yêu cầu bà Đào rời khỏi đây, đến lúc nào Giang bình tĩnh lại rồi đến. Bà Đào gợi ý là bao giờ con bạn được thả, chỉ nhận được câu trả lời: "Chờ đến khi nào tâm trí của anh ổn định, chúng tôi sẽ thả anh ra ngay, là vì đêm qua anh vô tình làm bị thương một nhân viên cảnh sát, buộc lòng chúng tôi phải giữ anh ta lại. Cũng may là còn chưa xảy ra án mạng đấy, xin bà chịu khó chờ cho vài ngày." Bà đầu nghe cảnh sát nói thì bồn bã thở dài rồi chậm rãi bước ra. Khi vừa ra đến cửa, bất giác bà nhớ đến Nguyệt, cô con dâu của mình. Bà nghĩ rằng ả rất có thể biết được nơi ông thầy tà đang sống, lập tức yêu cầu phụ xe đưa bà đến nhà của Nguyệt ở trong một khu chợ lụp xụp. Chợ bây giờ đã gần trưa, chợ đã bắt đầu vắng bóng, người qua người lại đã ít, nhưng mùi tanh của thịt của cá Vẫn cứ bốc lên Mùi hôi của giác vẫn còn phẳng phất Làm cho bà Đào thật sự là khó chịu Bà đi bộ vào được một lát Đến trước nhà của Nguyệt Ả đang phụ mẹ Ả dọn dẹp quầy thịt ở trên bàn Thấy mẹ chồng đến Nguyệt trột dạ bởi vì không biết Là bà Đào đã rõ được cái âm mưu của vợ chồng Ả hay chưa Ả rửa tay qua loa Giả vờ vui vẻ dò xét Dạ ạ Thưa mẹ ạ Mẹ mới đến dặn dặn con mời mẹ vô nhà, con con vừa mới dọn dẹp nhà cửa nó vẫn còn nó vẫn còn lộn xộn, mẹ đừng có chê. Bà giáo cũng mỉm cười mời bà Đào vào nhà. Ngồi xuống ghế, Nguyệt nhanh nhảu rót cho mẹ chồng một ly nước. "Ủa hôm nay hôm nay mẹ tới có việc gì không? Con con định ngày mai quay về nhà gặp mẹ à?" "Cháu cháu con xin lỗi mẹ vì vì lần trước trong cái lúc như vậy mà con bỏ về, con con con thật sự có lỗi nhưng mà con có cái nỗi khổ ở Bà giáo bây giờ cũng lên tiếng đỡ lời cho con. "Già, tôi mong chị Xôi bỏ qua cho cháu nó. Bỡn nó về đây tôi cũng la nó quá trời đó. Nó xin tôi ở lại ít ngày rồi rồi nó về lại bên đó. Rồi nó tạ lỗi với chị Xôi. Tôi mong chị Xôi rộng lượng bỏ qua cho." Bà Đào nghe hai mẹ con cầu xin, trong lòng mặc dù có ấm ức thì ấm ức, thế nhưng bây giờ còn có việc khác quan trọng hơn mà hỏi. "Ngươi Con rể ơi, con có biết là chồng con đến chỗ ông thầy bổ xin ngải không? Nếu con biết thì thì chỉ cho mẹ biết chỗ của ông đi, chồng con sắp không ổn rồi. Nói đến đây, bà Đào rơm rớm nước mắt mà nức nghẹn. Nguyệt Hoang mang nhìn mẹ, rồi lại quay sang nhìn mẹ chồng. Có làm sao mà bà Đào lại biết chuyện vợ chồng à? Ngoài ả và chồng mình thì đâu có ai thứ ba biết được. nhất thời chưa biết trả lời ra làm sao thì bất ngờ bà Đào quỳ sụp xuống mà dập đầu, làm cho Nguyệt hoảng hồn, vội vàng đỡ mẹ dậy. Bà giáo bây giờ mới thở dài. "Nguyệt, con có biết cái chuyện gì thì con nói cho mẹ chồng con nghe đi, dù sao đi nữa cũng là người nhà, sợ nó chắc không có đơn giản rồi thì chị Sương mới làm như vậy." Nguyệt nghe bà giáo nói, trầm ngâm một lát, à cũng thở dài. ngồi khai ra toàn bộ những gì mình che giấu thông đồng với chồng. Dạ, con chỉ biết là chồng con dẫn con tới đó, những chuyện khác con con không có biết. Bà Đào nghe vậy thì vừa sợ nhưng cũng vừa vui mừng, nắm lấy tay của ả mà cảm ơn rối rít. Ngay khi bà Đào mới xin phép dẫn ả đến nhà của ông Sài Trôm, ở trong nhà của ông Sài Trôm, Nguyệt nói ra tên họ của ông thầy kê Ông say chung nghe xong thì lo lắng. Là ông ta sao? Làm sao ông ta có thể ở đây được chứ? Mọi người nghe ông say chung nói. Cũng thắc mắc. Anh hiền ngồi bên đỡ lấy cô Xuân. Thưa thầy, ông ta là ai? Thầy có thể nói rõ cho chúng con nghe được không? Ông say chung đôi mắt đam chiêu. Tay cầm ly nước uống một ngụ. Rồi quay sang. Kẻ đó tên là Tà Pùn. 20 năm trước còn ở bên Cam vì phạm vào tội mua bán trẻ sơ sinh hoặc thậm chí là còn có giao dịch những đứa bé khi còn là cục máu truyền cung cấp cho những kẻ luyện bùa người hoặc những kẻ có sở thích man rợ là ăn thịt trẻ sơ sinh để có thể sống lâu hoặc là tươi trẻ. Về sau bị chính quyền truy lùng ở bên đó nhưng không hiểu sao Hắn mất tích không thấy dấu vết, không ngờ là trốn về xứ này. Nghe đến đây thì Nguyệt dùng mình về nhướng ra, lần đầu vào nhà của lão Ta Pon, vợ chồng ả cũng thất kinh khi thấy ở trong nhà có rất nhiều xác của trẻ sơ sinh được bỏ trong những cái hũ đầy phọc môn. Đoạn âm sai trùng lên tiếng, "Được rồi, nếu như cô chắc đã biết chỗ của hắn thì bây giờ ta lập tức đến đó." để gặp lão mà hóa giải bùa ngải trong người của anh nhà. Theo như lúc nãy bà nhà có nói thì anh nhà đã bị yểm nặng lắm rồi, không chậm trễ được nữa, phải đi ngay. Rút lại, ông sai trum khoác túi vải đứng lên, bà đào cũng vội vàng quay sang nhìn cô Xuân rồi nói với con rể: "Con ở để chăm sóc vợ con, để để mẹ đi với thầy." "Mẹ hay là mẹ cho con đi theo?" Dù sao thì ở nhà thầy cũng an toàn, chắc là không có sao hộ. Đoạn quay sang nhìn Nguyệt, "Chị hai, chị trông giúp vợ em có được không? Em em cầu xin chị đó, để để để mẹ với thầy đi, như vậy em không có yên tâm." Nguyệt nhìn em chồng một lát rồi cũng đáp, "Được rồi." "Vậy vậy vậy chú chú để chị." Rút lời, ạ bước đến chỗ của ông xe trum, chỉ cho thầy nơi ở của lão Tapon. Ông Sai Chum nghe xong rồi lập tức cả ba lên đường. Ở trong nhà, cô sân nhìn chồng và mẹ bước đi bất giác trong đôi mắt ngây ngô ấy, nước mắt của cô khẽ rơi. Ở bên kia của lão Tapun cũng không hay biết là người nhà của bà Đào và thầy Sai Chum đang tìm đến mình. Lão vẫn ung dung ngồi trước hiên trầm thục hút một hơi, thở ra vẻ mặt đầy đắc ý. Sả dĩ lão chịu giúp cho Giang bởi vì lão cũng biết Nhà ông Đức ở huyện này thực hiện diện giàu có nhất nhì. Phần vì lão muốn nhân dịp này lợi dụng gã hại cha, rồi sai hồn ngải bắt giữ một phần hồn của ông Đức luyện bổ. Cho nên lão chỉ để lại một nửa phần hồn của ông Đức trong thể xác để che mắt những vị sư chùa và thầy bổ. Cùng lúc đó, lạ bí mật êm ngải vào người của Giang mà Giang không hề hay biết. Mục đích thì cũng tương tự như vậy. Sau khi Giang chết, Lão sẽ nhờ hồn ngải thu giữ linh hồn của Giang mang về làm âm binh. Ấy thế nhưng người tính không bằng trời tính. Lão không nghĩ là lại có người biết được chuyện thưa ếm. Lão đã bỏ sót chính là cô vợ của Giang. Vì vậy Nguyệt kể lại sự việc cho ông say trông và gia đình bà Đào biết. Lão ta buồn cứ ôm rông chờ đợi Giang chết đi. Trước khi chết, rất có thể lão sẽ điều khiển hồn ngải Khống chế răng, đem toàn bộ tài sản cho Lão. Lão Tạp Uôn đi vào trong nhà lấy một con dao bầu và một cái giỏ tre, đi ra đóng cửa rồi dạo bước theo lưới mòn. Hai bên cỏ dại mọc ôm tùm mà vào sâu trong cánh rừng. Trời đã quá trưa, ông say chung và bà Đào theo lời chỉ dẫn của Nguyệt. Cả hai theo lưới mòn, mò vào trong cánh rừng. Trên đường đi, bà Đào thấy nơi này âm ô khác thường. Dù là đang buổi trưa nhưng ánh mặt trời không thể chiếu xuống đây được. bà khẽ rùng mình, mọi thứ trong cánh rừng này âm u đến kỳ quái. Đi được một đoạn, từ xa họ thấy một căn nhà sàn trong lúp xà lúp xụp. Đúng hệt như là kiểu nhà sàn của ông say chum. Bà Đào trong lòng dâng lên một nỗi can đảm, bà nghiến răng nghiến lợi vì lo cho sự an nguy của con mình. Bà chạy nhanh đến căn nhà thì ông say chum vội kéo bà Đào lại. ánh mắt sắc lạnh. Bà cẩn thận. Trong nhà đầy âm khí. Tôi nghĩ hắn có nuôi âm binh, không cẩn thận sẽ bị âm binh bắt hồn. Bà đứng nơi chờ tôi. Tôi đến xem sao. Rút lại, ông sai trùng lấy ra một cây lãnh khí, ông ung bước đến bậc thang. Vừa lúc đó, ở ngay sau cánh cửa, một thân ảnh quỷ dị, nửa thân trên nguyên vẹn Nửa thân dưới dập nát vô cùng kinh khủng xuất hiện. Ông Say Trum không chút sợ hãi, bước đến gần con quỷ. Vong quỷ trồm đến nhưng đã có phòng bị trước. Ông Say Trum vung lãnh kề đập thẳng vào người vong quỷ. Vong quỷ kêu ré lên một tiếng. Bà Đào đằng sau mắt không thấy, chỉ thấy ông Say Trum phất lãnh kề như đánh nhau với một cõi vô hình. rồi nghe những tiếng gào thét vọng vào từ phía trước. Ở bên kia, vong quỷ đã phục phục, ông xe trung đưa lệnh kỳ ra trước ngực, sau đó bắt ấn nệm lên một câu thần chú. Ông đưa lá cỏ ra trước mặt, vong quỷ lập tức bị hút vào trong lá cỏ. Ông xe trung nhìn khắp lượt, thấy đã an toàn mới quay lại nói với bà Đào. "Được rồi, bà lại đây." Cả hai đẩy cánh cửa khẽ bước vào bên trong. Bất chợt bà Đào đưa tay che miệng, suýt nữa hét lên. Bà cũng cảm thấy y như cảm giác của Ngô Nguyệt khi mà lần đầu tiên bước vào. Thấy rất nhiều chai lọ thủy tinh bên trong đựng những cái xác trẻ con trông rất khủng khiếp. Ông Sài Chum cũng không ngờ rằng lão Ta Pun lại bí mật ở trong này làm những tà thuật tàn bạo đến như vậy. Hai người còn đang tìm kiếm thì bất giác ông xe trôm thấy bên ràn thở có một cái hũ gỗ được buộc một sợi chỉ nem phom. Nhìn sơ qua, ông dễ dàng đoán được đây là linh hồn của một người nào đó bị lão nhốt ở đây để luyện bổ. Ông đưa cái hộp lên mà niệm một câu chú, rồi tháo những sợi chỉ thổi mạnh một cái. Từ trong cái hộp, một thân ảnh mờ mờ ảo ảo hiện ra. Bà đảo trong một giây hoang mang, rồi tức thì chớp mắt, nhìn chằm chằm vào thân ảnh trước mặt. Bà chào nước mắt, nhận ra ấy lại chính là ông Đức, chồng bà. Bà chạy đến định ôm lấy chồng, nhưng vừa chạm vào thì bàn tay của bà xuyên qua người của ông. Ông Đức nhìn vợ mà u buồn. "Bà ơi, tôi chết rồi." "Còn đâu?" Tôi bây giờ chỉ là một linh hồn. Bà không chạm vào tôi được. Thần gian u mê khờ dại, bị lão thầy bùa này lừa gạt. Tôi bị ngải của lão hại chết. Một phần hồn tôi bị hồn ngải bắt giữ để mà lão tiếp tục luyện bùa hại người. Nói đến đây, ông Đức quay sang nhìn thầy say chồm mà khẩn cầu. Tôi đỗi ơn thầy đã giúp gia đình tôi. Chỉ xin thầy một điều, đưa linh hồn còn lại của tôi về, con nửa linh hồn của con bé giúp việc nhà tôi cũng bị hồn ngải giam giữ. Mong thầy giải trừ, cũng để cho con bé nó được quy tổ. Ông xe chôm gật đầu. Ông yên tâm. Ta nhất định sẽ làm theo di nguyện. Bây giờ ông cứ tạm vào trong lá bùa này của ta. Hồn ông Đức gật gật đầu. Trước khi thu vào trong lá bùa. Ông Đức lại nói. Để giải được hồn ngại. Thầy phải tiêu hủy hộp sọ của con Linh Miu. Ở gian thờ phía sau nhà. Lúc tôi bị bắt. Tôi nghe được lời của lão nói với hồn ngài. Thầy như. Rất lại, linh hồn của ông Đức tan biến thành một luồng ánh sáng nhập vào trong lá bùa. Bà Đào nhìn thấy những gì chồng nói thì bàng hoàng lo lắng. Bà tranh thủ, lão không có đây mà giúp tôi tìm cái hộp sọ con mèo nhanh lên, chỉ có tiêu hủy nó mới cứu được con bà. Bà Đào giật mình bừng tỉnh, vội vàng đi theo thầy đến sau gian thờ. lục tìm cái hộp sổ. Nhưng không ngờ cả hai đang tìm kiếm thì ở bên ngoài lại có tiếng bước chân lên bậc thang gỗ, tiến vào trong nhà. Âm thanh trùng ra hiệu cho bà Đào dừng lại. Ánh mắt liếc qua góc cửa phòng có khúc gỗ. Ông quay sang bà Đào, nói khẽ, chỉ tay ra cửa. Bà nhặt khúc cầy lên, nép sau cánh cửa. Tôi đánh lạc hướng lão, chờ tôi ra hiệu, bà đánh vào đầu cho lão bất tỉnh. đâu đây. Sau khi ở yên đúng vị trí, ở bên ngoài lão Ta Pun vẫn không hề để ý trong nhà mình có người đột nhập. Lão ung dung bước vào buồng để cất cái giỏ tre. Bên trong giỏ, lão để rất nhiều các loại thảo mộc dùng cho việc luyện bổ. Lão vừa bước vào phòng, chợt khựng lại khi thấy có người lạ mặt đứng quay lưng. Lão Ta Pun lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng. Ai đây? Là đứa nào mà dám đột nhập vào nhà tao? Dứt lời, ông xe chôm quay người lại đối mặt. Ông còn nhớ ta không? Tạp ôn! Khi xưa bên cam, ông buôn bán trái phép trẻ sơ sinh, bị cảnh sát truy lùng. Ta đã suýt truy bắt được ông. Mới vậy mà đã quên sao? Lá Tạp ôn nhìn kỹ gương mặt kia chật nhận ra, rồi cười cười. Há há há há há há há há há há há. Lại mày. Sai <cười> trộm. Mày là cái thằng cảnh sát chết tiệt đó hả sai trộm. Tao với mày không ai phạm ai. Cô làm sao mày cứ bám theo tao mãi không buông vậy? Ông sai trộm nghiêm giọng. Nếu như mày không làm bùa hại người thì tao phải tìm mày làm gì? Hả? Mày có nhớ không? Đứa bé năm đó mày bóp chết. Nó là con tao. Thổ này. Tao không trả thì tao còn mặt mũi nào. Mà nhìn những người bị mày hại chết. Hả Hạ ta pun. Bây giờ. Nếu như mày chịu đầu thố. Thì coi như là mày còn có lương tâm. Cũng không đến nỗi mất nhân tính. Mày hại. bao nhiêu người còn chưa thấy đổ sao Ta Pun. Nghe đến đây, lão Ta Pun cười rạng rắc. "Say Trộm, đầu thú à. Mày nghĩ, tao mà đầu thú thì tao còn giữ được mạng không? Thật cả những gì tao làm là để kiếm mình cơm thôi." "Say Trộm, việc đã quá quá lâu, mày có thể nhắm mắt cho qua là được chứ gì?" Kiếm mệnh cơm trên mạng người ta sao? Nếu như mày không nghe tao bỏ ta niệm, thì nghiệp báo của mày sắp đến rồi. Thì sao? Hả? Đó là chuyện của tao, không liên quan đến mày. Tao không nói lý với mày nữa. Hồn hồn thì cút khỏi đây. Bằng không, tao sẽ giết nốt cả mày, rút hồn mày mà luyện bỏ đi. Để xem, ra tay đi. Lão Tà Pôn vừa nghe nói vậy thì giật mình quay đầu lại đằng sau. Bà Đào từ bao giờ ở phía sau lưng đã đưa khúc cây lên đập thẳng xuống. Thế nhưng vì Tà Pôn phản ứng quá nhanh khúc cây đập trúng vào vai của Lão. Lão Tà Pôn co người khẽ xoa xoa vai đau đớn. Lão với lấy cây dựa trong cái giỏ tre khuôn mặt đằng đằng sát khí. Lại thêm cả con mụ già này nữa. Hôm nay tao sẽ cho hai đứa mày làm mà giữ mộ. Mụ. rút lại. Lão sấn tới chỗ ông Sài Chum, vùng giữa bổ lên tục. Ông Sài Chum may mắn tránh được cú chém, nhưng không may đầu nhọn của lưỡi rựa xẹt qua gò má, máu tứa ra. Ông chạy lại chỗ bà Đào, cầm lấy cây gỗ, thủ thế, miệng dục: "Bà chạy khỏi đây đi, để tôi cản lão lại, chạy nhanh đi." Bà Đào chần chừ, bất ngờ. Lão Tạp Bô lại xông đến vùng cây giữa bổ liên lẹ. Ông Sài Chum nhanh trí đưa lên đỡ. lưỡi rựa cắm ngập vào cây gậy, cả hai đang giằng co qua lại. Thấy bà Đào vẫn còn đang run cầm cập, ông Sài Trùm quát, "Chạy đi, mau tìm người đến giúp nhanh đi." Bà Đào liều quyết nhấc chân chạy răng mãi. Lão Tạp Bun thấy vậy, định lao theo nhưng lưỡi rựa vẫn chưa rút ra được. Ông Sài Trùm chớp cơ hội đá cho lão một cái. Lão Tạp Bun lảo đảo ngã ra đằng sau, làm cho gian thờ đổ tán loạn. Nhân cơ hội ấy, Ông Sai Trum cũng chạy ra. Lao Tạp Bun đuổi theo, phóng cây sựa trúng vào bắp chân của ông Tạp Bun. Ông Tạp Bun lồm cồm xoay người thột lỗi. Bấy giờ, Lao Tạp Bun cầm cây sựa năm năm tiến lên, ánh mắt vẫn vẻ cười sảng sảng. <cười> Sai Trum, để tao xem. Còn ai cứu được mày không? Đừng có trách tao. Chỉ trách số mày đen đủi thôi à. chết đi. Sẽ chồm. Khi lão vừa rung cây dựa lên, thì từ bên ngoài một tiếng nổ vang chói tai. Tạ mọi người giật mình. Trước mặt của bà Đào là anh Hiền, bên cạnh còn có ba nhân viên cảnh sát đang giương súng, một trong ba người lên tiếng quát. "Tôi yêu cầu ông bỏ vũ khí xuống, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng." Lao Tạp Bồn vẫn đứng đó, trên tay năm năm cây dựa, nhìn xem theo người cảnh sát. Lão Tạp Pun cười sảng sắc, đưa cây sựa lên miệng la hét điên loạn. Buộc nhân viên cảnh sát phải nổ súng trấn áp. Viên đạn bắn trúng tay của lão Tạp Pun, cây sựa rớt xuống. Lão Tạp Pun ôm cánh tay bê bết máu, vội vàng quay đi chạy trốn. Hai trong ba người cảnh sát được lệnh đuổi theo, người còn lại thì bảo vệ canh hiện trường. Bà Đào và anh Hiền vội vàng đỡ ông xe chum dậy. Thầy thầy không sao chứ? Cũng may còn gọi người đến kịp lúc. Lúc nãy Ông bảo con đến cứ báo cảnh sát. Chứ nếu không phải là con có quen biết với cha con ở bên bên bên ty cảnh sát thì con sợ là họ cũng không tin vào những cái chuyện này. Ý. Ông say chùm ôm cái chân chảy máu, giọng run rẩy. "Ta không sao. Lúc nãy nguy hiểm thật. Ta cứ ngỡ lần này mình đã chết." Anh liền lấy một miếng vải quấn tạm vào bắt chân cho ông say chùm, rồi cả hai dìu ông đứng lên, như những dạ chuyện gì quan trọng. Ông giúp anh Hiền mau vào trong gian thờ tìm lấy cái hộp gỗ, bên trong có hộp sọ con mèo mang ra đây. Anh Hiền gật đầu chạy vào trong, sau một hồi tìm kiếm, anh tìm được một cái hộp gỗ khá lớn đặt sát bên trong góc gian thờ, vội mang ra cho ông Sài Chum. Ông Sài Chum mở ra bên trong là một cái hộp sọ mèo đã khô quắt cùng với xác chết của những con trùng độc. Và một vẹt máu được bôi trên hộp sọ con mèo Thì ra đây mới thật sự là cái hộp sọ con linh miêu thật Còn lần trước Giang Được lão Tà Pôn làm cho cái hộp linh miêu giả Để làm ngải huyết Chính là đồ đánh cháo Ông say chùm lập tức thư pháp Lên trên cái hộp sọ con linh miêu Sau đó Lên bảo trôn cái hộp đi Ông say chùm sau khi thấy xong xuôi mới vui mừng nói hồn ngài đã được hóa giải, cơn trai của bà không sao rồi, đi về. Tất cả thở phào quay về, sau khi lão tạp bun chạy thoát trong nhà của lão, tất cả những hũ cốt của những đứa bé sơ sinh bị dính lời nguyền được gom lại đưa vào chùa để cho các sư tụng kinh cầu nguyện rồi côn chôn cất siêu độ. Hồn con sen cũng được giải thoát khỏi hồn ngài, tìm đến nhà của gia đình ông Đức Cho đến khi thấy bà Đào quay về, ông Sài Chum mới thấy trong nhà có linh hồn lần khuất, liền nhờ ảnh hiện đưa mình vào bên trong. Bấy giờ linh hồn con sen mới quỷ phụt xuống mà khẩn thiết van xin được nó về nhà. Ông Sài Chum theo tình cờ như vậy, liền nhờ sư thầy mỗi ngày tụng kinh siêu độ để cho con sen biến mất. Ông Sài Chum thấy sắc mặt lo lắng của mọi người, mới từng thuật lại sự việc xảy ra. bà Đào trong lòng thương cảm vạn phần. Con Sen dù gì ở nhà bà cũng biết bao nhiêu năm, coi nó như là người nhà. Vậy là sáng hôm sau, bà Đào cho người đi đào thi thể của con Sen, bị tên Giang chôn ở dưới gốc cây đằng sau bãi đất. Thi thể bốc mùi hôi thối vô cùng. Nhân viên cảnh sát cũng có mặt để đưa thi thể của cô về khám nghiệm hiện trường, xác minh được là bị Giang giết. Bấy giờ, tòa án đã xét xử và tuyên án tử hình Bởi vì theo luật pháp của chính phủ cộng hòa lúc đó, phạm là những ai phạm tội giết người thì đều bị kết án tử hình không được gia ân. Bà Đào nghe bản án của tòa dành cho con trai, bà bất giác khóc lên rồi ngất lịm. Trước đó, bà đã mất chồng, nay lại mất thêm đứa con trai duy nhất của dòng họ. Nỗi đau ấy làm sao kể xiết. Ba ngày sau là ngày thi hành án, sáng hôm ấy trời mây đen che phủ. nhưng muốn chia sẻ nỗi nỗi lòng của bà Đào. Bà Đào cùng gia đình đến đưa tiễn gã trước giờ thi hành án, bà được phép gặp con lần cuối. Bà Đào được anh Hiền dìu đến trước mặt của Giang. Đôi mắt của bà đã nhòe đi sân húp. Gã đã bị chói vào cột gỗ. Gã nhìn xuống mẹ mà nghẹn ngào, bà Đào run run đưa tay đặt lên má con. Mẹ xin lỗi. Mẹ không cứu con được. Tội con phạm với mẹ ạ. Mẹ tha. Tội con gây ra với cha. Cha cũng có thể tha thứ. Nhưng tội con giết người thì không còn ai. Mẹ chịu oán hận. Mẹ không dạy dỗ con nên người để ra nông nỗi này. Vừa nói bà vừa gục xuống bên cạnh con. Con xin lỗi. Là con không tốt. Con không nghe lời cha mẹ. Con tham lam. Con sai rồi. Xung quanh chỉ là tiếng khóc ngắt lên, nước mắt dàn dụa. Giá như rằng không vì tiền tài, không vì vật chất làm che mờ con mắt thì cũng không dẫn đến cái kết quả này. Mẹ nếu như có kịp sao. Con xin được làm con của mẹ một lần nữa. Bà Đào đưa đôi mắt sưng húp, miệng cố gắng nặn ra một nụ cười. Con có gây ra lỗi lầm gì? Thì con cũng là con mẹ. Cho đến khi ở bên kia, hàng loạt tiếng súng chói tai vang lên. Bà Đào ngất lịm ở trong tay của anh Hiền. Trên bầu trời những cơn mưa nặng hạt cũng bắt đầu rơi xuống. Nó tưởng mọi việc đã xong. Thế nhưng lúc đó ở nhà. Bởi vì ngày hôm nay bà Đào được anh Hiền đưa đi ra pháp trường để chứng kiến cuộc hành hình của Giang. Ở nhà chỉ còn lại nguyệt Và cô Xuân Cô Xuân vẫn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn Cứ ngồi đó Mà lầm bầm lầm bầm hát Những câu gì chẳng biết Thế nhưng mơ hồ Trong đáy mắt của cô Xuân Bỗng thoáng ánh lên những tiếng ác động Ở trong cánh rừng Ngay gần nhà của tên Tà Pôn trước đây Sau khi Tà Pôn bị bắn chết Ở trong rừng Ngôi nhà cũng được bỏ không Bên cảnh sát đã dọn dẹp hết hiện trường Đó chỉ còn là một người nhà trống hoang vắng Ánh mặt trời Chiều tà đã bắt đầu chiếu xuống Ở trong cánh rừng Một nơi rất sâu Nơi mà ngày hôm đó Ông say chùm đã trôn cái hộp Có sọ của con linh mèo Ha ha ha ha ha ha ha ha ha Cuối cùng nó cũng là của tà Ha ha ha ha ha ha ha ha Có được sọ của linh miêu, ta sẽ luyện được huyết nhân ngải. <cười> Một thứ này có thể đem lại sự bất tử. Có thể không chế mọi hồn phách. <cười> có được huyết linh ngải thì trong huyên pháp này ai còn là đối thủ của ta? Ai còn là đối thủ của say chung ta? <cười> Hahahaha! <laughs> <laughs> Hahahaha! Anh thấy chưa? Nhiều người tưởng tốt mà chả có tốt đẹp đéo gì cả, phải không? Ông! Sai trùm, ông rõ ràng là support cho gia đình nhà bà Đào đến tận chân răng. Được thầy Tịnh không tin tưởng như thế. Ấm dù gì cũng là anh em đã biết. Đã anh em đã biết nhau từ lâu rồi. Ấy thế mà được ông, thầy Tịnh không sư thầy Tịnh không đã giới thiệu bà Đào đến đấy. để giúp. À. Khái mà cuối cùng lòi ra vẫn là cái quần khốn nạn. Rất có thể là chúng ta sẽ có phần 2. Theo tình hình như thế này chúng ta sẽ có một phần 2 rất có thể, tôi đang nghi là như thế. Cái phần after credit này nó sẽ rất có thể là tôi nghĩ là như thế này, nó sẽ là tôi tôi, tôi phỏng đoán, tôi phỏng đoán nhỉ không? Ông Sai Chum vốn dĩ cũng là một thầy luyện bùa đúng không các bạn? Vuon Sĩ cũng là một thầy luyện bùa và có thể là ban đầu cái mục đích của ông tốt. Nhưng vì nhìn thấy cái cái đầu linh miêu nó là cái đầu hiếm. Các bạn có nhớ ở cái tập 1 mà lúc lão Tạp Hun lão nói là cái đầu linh miêu là hiếm lắm đúng không? Đó, thì ông lại nảy cái lòng tham. Đó, phàm là thầy luyện bùa luyện ngải, nó cái danh giới nó chỉ cách nhau một sợi tơ thôi. hắm bên này là chính thì chỉ có lật qua bên kia sợi tơ á. Nó là tà. Thì nhìn thấy cái đầu linh miêu đó nó nó bắt đầu nó, nó, nó, nó bị, bị bị bị bị cám dỗ. Và sau đó là ở phần 2 là ông ông say chum sẽ bắt đầu luyện tà này nọ, hại người này nọ bla bla bla bla bla bla. bla. Đó. Cô Xuân ánh mắt lập lờ lập lờ lập lờ chứng tỏ là cô Xuân có vấn đề rồi. Đúng không ạ? Thế thì rất có thể là phần 2 này sẽ là sư Tịnh Không. Tại vì chúng ta thấy là trong suốt cái bộ truyện này cái cái cái cái hình ảnh của sư Tịnh Không nó nó hơi nó hơi bị nó hơi bị mờ. Thì rất có thể là ý đồ của tác giả Vương Quyền là để cái cái sân khấu của phần 2. Đó. Cái, cái cái cái cái cái sân khấu của phần 2 cho sư Tịnh Không sẽ sẽ sẽ combat với lại say trung và lúc đó thì nó không chỉ là là một cái cuộc chiến giữa chính và tà giữa bản ngã và và và nếu biết tội nếu biết gọi bí từ giữa bản ngã và và và say trung. Đó. Ok. Đó. Thế thì nó còn là một cái cuộc chiến giữa hai người bạn. Hai người bạn vong niên đã bao nhiêu năm rồi? Đã bao nhiêu năm rồi mà đã giới thiệu thì đã đủ để biết rằng là thầy Tịnh Không rất tin tưởng ông Say Chum thì mới giới thiệu bà Đào đến đó. Đúng không ạ? Thế thì cái vụ này nó sẽ rất là đau lòng, cái vụ combat này nó sẽ rất là đau lòng. Tôi nghĩ rằng là ở cái phần 2 này nó sẽ là một cái cuộc chiến, một cái, cái một cái cuộc chiến nó nó nó, nó quá là sót xa luôn thật thề. Ờ, nó là một cái cuộc chiến nó cực kỳ sót xa luôn tại vì Tại vì những cái điều như tôi đã nói đó. Ờ, cái cái cái trận PK giữa, giữa giữa giữa Sư Tịnh Không và ông Sai Trum nó chắc chắn là nó sẽ rất là ghê. Nó không có đơn giản. Đúng không ạ? Nếu như chúng ta thấy ở phần, phần phần phần phần này thì chúng ta có thể thấy là ông Sai Trum là là kém Tapun rồi. Đúng không? Nhưng mà sau khi nhìn đến cái đầu linh miêu thì rất có thể là say trum trong lòng nỗi máu máu tham. Nỗi lòng tham muốn chiếm lấy cái đầu linh miêu thế là giờ vờ không để để anh phong ấn lại đúng không? Sau đó anh sẽ đem đi đi chôn đi phong ấn nó đi các chú yên tâm. Đem vào rừng chôn xong nó là bình thường không? À anh đã làm được việc tốt. Yeah, yeah, yeah. Ok. Sau đó mọi người đi hết bắt đầu mới bách lại đấy. Bách lại đấy để để lấy cái moi cái đầu lên. Đấy, bây giờ nó là của anh. Thằng Tarpun đã bị cảnh sát bắn chết rồi. Hùng Lê một chút nữa inbox qua qua phần qua Facebook cá nhân anh em mình nói chuyện về cái vụ thăng có được không? Anh rất là thích đó. Anh rất là thích đó. Đúng không các bạn? À. Rồi, đó là một cái âm mưu. Đó, một cái âm mưu. Đúng không ạ? Bởi vì các bạn nếu như các bạn tinh ra các bạn sẽ nghe thấy sẽ để ý thấy là Âm Sai Trum bản thân cũng là một thầy bùa. Và bản thân ông Sai Trum cũng luyện âm binh. Đúng không? Bản thân ông Sai Trum cũng luyện âm binh. Lúc mà Sai âm binh đi đi đến nhà của bà Đào á các bạn. Có nhớ không? Thế thì cái việc mà ông luyện thêm cái huyết ngải bởi vì ông đã sở hữu cái đầu linh miêu lắc là cái việc hoàn toàn có thể xảy ra. Đó. nó hoàn toàn có thể xảy ra. Đúng không ạ? Tiếp nữa. Tiếp nữa là sư Tịnh Không ở cái cái cái cái cái cái cái phần này màu sắc rất mờ nhạt. Tôi nghĩ rằng đây là một cái một cái ý đồ rất là rất là gọi là gì nhỉ? Một cái ý đồ rất là thông minh. Nếu như không muốn nói là thâm của tác giả Vương Quyền. Cha Vương Quyền nó rất là thâm khi mà nó nó xây dựng cái hình ảnh của cái ông say chum. Các bạn có nhớ không? Ờ ở cái tập 2 ông say chum khi mà bà Đào và lần đầu tiên bà tìm đến theo cái lời giới thiệu của ông Bạn chung con tại sao bạn cứ spam như vậy nhỉ? Ban. Các bạn có nhớ là là là ông ông say chum ông nói gì không? Ờ ta là người luyện phép cái gì cái câu chính xác không nói nôm na là ta không có cần tiền. Ta không có cần tiền. Đúng không? Ủa thế không cần tiền mà lại nhiệt tình giúp đỡ như vậy thì chắc chắn là nó nó nó nó phải có một cái gì đó. Đó, nó phải có một cái gì đó. Và cái đoạn cuối đó có đoạn after credit nó nó đã trả lời cho tất cả những cái điều đó. Nó đã trả lời cho tất cả những cái điều đó. Và rất có thể là ông say chu mống ông... Ông ấy biết được Là lão Tà Pôn này Lão ấy có cái gì mà mình đang cần Cho nên toàn bộ Cái cuộc hành trình giúp đỡ Nhà bà Đào Giải bùa Và tiêu diệt Tà Pôn Mục đích là để Lấy cái sọ linh miêu Bởi vì Tà Pôn Đã từng nói rằng Huyết ngải, huyết nhân ngải Là thứ mà bất kỳ thầy pháp thầy bùa nào cũng mong muốn có được là một cái cảnh giới luyện ngài mà các thầy bùa đều mong muốn có được đúng không ạ Có đúng không ạ Đó thì cái câu trả lời nó là ở đây Nó là ở đây à ha Okay phần 2. Tôi đang đoán thôi, tôi không biết, tôi đang đoán thôi nha các bạn. Tôi không biết là ông Vương Quyền này ông ông Vương Quyền nó ống rất là thâm. Nếu mà khen một cách tử tế thì là ông, Vương Quyền em rất là thông minh. Em rất là thông minh. Khi em xây dựng được cái cái cái cái, cái đoạn kết nó ngoặt gãy cổ này. Nhưng khen theo kiểu đẻo của anh Tốn thì ông tác giả là ông thâm, ông thâm vãi cả cứt luôn các bạn. Cái phần 2 này nó sẽ là cái cuộc chiến giữa các Phật pháp sư đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán khi mà huynh đệ tương tàn. Hai người bạn vong niên với nhau bao nhiêu năm tháng tin tưởng nhau như thế cuối cùng phang nhau. Ok. Đúng không ạ? Và tôi nghĩ rằng là sư Tịnh Không cũng không phải tầm thường. Một vị trụ trì của một cái ngôi chùa lớn ở cái xứ đó thì không hề là một cái người tầm thường. Hồi xưa ngày xưa không phải như sư bây giờ đâu các bạn. Sư ngày xưa pro lắm. Không phải như sư bây giờ không phải như cái vị gì mà ăn thịt chó ở trên YouTube, trên YouTube dạo này đang nổi đâu. Sư ngày xưa rất là pro. Ừm. Và sẽ là một cái cuộc chiến, một cái trận PK rất lừ giữa rất có thể là sư Tịnh Không và Sa Chung hai người bạn hai trưởng phái. Cuộc chiến tối lửa. Đấy bạn Hà Trần còn đang đang phỏng đoán. Hà Trần còn đang phỏng đoán sư Tịnh Không có thể là một cao thủ ẩn danh. Đó, một cao thủ ẩn danh và rất có thể là vì ư đúng rồi như Hà Trần đang dự đoán đấy, các bạn, rất có thể là, là là là là sư Tịnh Không cũng trước đó cũng là một thầy bùa ấy. của thầy sư Tịnh Không cũng là một thầy bùa vừa vì một cái chuyện tình nào đó. Ối. Okay. Hay không? Hay không? Anh em mình đoán thử xem liệu là Vương quyền có có có có có, có viết như thế không nha Hà Trần. Tôi nghĩ như thế này, tự ấn trong đầu mình nó nghĩ ra như thế này, theo như bạn Hà Trần nói. Thì biết đâu được sư Tịnh Không đã ờ uh, đã đã, đã uh, ngày xưa yêu một cô ở Ngày xưa sư Tịnh Không yêu một cô, ví dụ mình mình nói là cô Cô Trang đi chẳng hạn. Ngày xưa sư Tịnh Không đem lòng yêu cô Trang, sau đó là cô Trang lại đem lòng yêu ông Xay Chum, yêu ông Chum. Hả? Hai người yêu nhau lằng nhằng, ba người yêu nhau lằng ngoằng ngoằng ngoằng thế nào cuối cùng sư Tịnh Không dỗi, đi tu. Đấy. Sư Tịnh Không dỗi bỏ đi tu và à và thá đó là sư Tịnh Không lúc đó lúc đó thì không gọi là sư Tịnh Không mà có thể là ông ông ông Tapon là ông Sai Chum là có thể là ông ông Mun Khot đi mình nói ví dụ thế bởi mình không có biết tiếng tiếng Miên. Ông Mun Khot. Phải không? Tục danh của sư Tịnh Không lắng Mun Khot thì cũng là người tu tu tu tu, tu. thầy thầy thầy bo đó. Thế mà kiểu rổi sau đó đi tu. Ok xong đan Sau đó là uh, ông Say Chum với cô Trang ở với nhau đẻ đứa con thì cuối cùng là đứa con bị ông ông Lão Tapun lão ấy bắt đi luyện bùa đó. Và vì vì ông Say Chum biết được rằng Tapun nó nó có cái phép luyện huyết nhân ngải. Ông lấy cái cớ là đi trả thù con. Lấy cái cớ là đi trả thù con và săn đuổi Tapun hai mươi mấy năm à phải không các bạn? Ờ. Phóng Hà Trần đấy. Tôi cũng dựa trên cái suy đoán của bạn mà tôi đoán ra như thế. Thế là mới thành ra cái sự này, thế bây giờ sau khi là là là là, là có được say chum có được cái cái đầu lâu của của con linh miêu rồi thì bắt đầu lại luyện ngải và rất có thể sẽ liên quan gì đó đến cô Xuân. Đó cô Xuân, cô Xuân ngốc, cô Xuân ngố. Hả? Rất có thể sẽ liên quan gì đến cô Xuân ngố, tôi thải với các bạn tự nhiên mẹ trong đầu của mình nó nảy ra một đống âm mưu. À. Bỗng nảy ra trong đầu của mình nó nảy ra một đống âm mưu mà chúng ta đang suy đoán giữa cái âm mưu của cái cuộc cướp chuyện tình nó nó rất ly kỳ và rất có thể là cái phần 1 nó chỉ là một cái ờ rất có thể cái phần 1 này nó chỉ là một cái một cái bức đệm thôi phải không? không? Hà Trần, đúng không? Anh em mình tiếp tục suy đoán nhà Hà Trần. Ừm. À... Sau khi say chum có được cái cày cày cày cày đầu lâu con mèo thì sẽ về bắt đầu luyện tà và sẽ liên quan đến đến đến cô Xuân. Tại vì cô Xuân các bạn thấy không? Lập loè lập loè lập loè lập loè. Mặt đấy. Mà cái cô Xuân hình ảnh cô Xuân này nó rất là ma mị. Cảm ơn Vũ Thanh Bình đã super chat. À Cô Xuân các bạn thấy không từ đầu truyện cho đến cuối truyện cái hình ảnh của cô Xuân nó mờ nhạt, nó mờ nhạt thôi. Nhưng mà nó rất ma mị. Đúng ạ. Từ đầu truyện đến cuối truyện cô Xuân rất ma mị, hình ảnh của cô Xuân. Tại sao cô lại ờ uh, uh, cái cái vụ tai nạn đó, nó nó giống như kiểu là một cái cơn gió thoảng thôi. Nhưng sau đó là cô cô thể hiện những cái thứ rất là ma mị. Đúng ạ. thật thì rất có thể là cô Xuân và cái cái đầu lâu con mèo mà ông Say Chum đang lấy nó sẽ có một cái sự gắn kết nào đó. Còn gắn kết nào tôi không biết nhá, đây là chúng ta phải suy đoán thôi. Cái đấy phải hỏi ông Vương Quyền. Mà rất có thể là ngày mai ông Vương Quyền ông ấy sẽ tung ra đấy. Ông đợi tôi đọc xong cái phần này phát là ông tung ra những cái chương đầu của phần 2 các bạn có thể qua Facebook của Vương Quyền là các bạn đỡ có khi ngày mai là Vương Quyền tung ra các bạn đọc luôn, xem là tôi có đoán đúng hay không nhá. Rồi tiếp. Thì cái gia đình nhà đó lúc đó chỉ còn lại bà Đào, anh Hiền và cô Xuân. Tôi còn nghi là cô Xuân phát này cô khởi. Ông ông xay chum, ông xay chum chữa cho cô Xuân. Phải không? Ông xay chum chữa cho cô Xuân khởi, nhưng thật ra trong đó nó là một cái âm mưu gì đó cũng giống như kiểu là tạp pun chữa à làm bùa cho rang. Đấy. Ông Say Trung chữa khỏi, cho, khỏi bệnh ngố cho cô Xuân Cũng giống như là Tà Poon làm bùa cho Giang Trong đó nó có một cái vấn đề Ở trong cái giai đoạn đó Và cái vấn đề nó nằm ở đây Đó Vấn đề là nó nằm ở đó Rồi Tôi còn đang nghĩ đến như thế này này Tôi không biết tôi đoán có đúng không Vợ và con của Say Trung chết Vì Tà Poon giết say trùng chữa bệnh cho cô Xuân. Phải không? Say trùng chữa bệnh cho cô Xuân. Và gọi hồn của vợ mình là cô Trang. Phải không? Say trùng lợi dụng huyết nhân ngải để hồi hồn cho cô Trang Yu To nhập vào cô Xuân để chiếm xác. Đấy như kiểu Ninh Skull đây đây để anh ghi lại ghi cái bình luận của Ninh Skull lên. chuẩn rồi đi anh em mình. Anh em mình chuẩn bị suy đoán luôn ra phần 2 để xem có đúng không. Anh em mình chuẩn bị suy đoán luôn xem là liệu Vương quyền nó viết có đúng không? Mình nên game bình luận của Ninh Sku ở bên bên bên bên bên bên, bên uh, YouTube. Đấy. Rồi. Đúng không? Đúng không ạ? Vì là Say Chum rất là yêu cô, cô vợ mình là cô Trang Yuto Nhưng vì Trang Yuto và con đã bị uh, Tà Poon giết chết Đuổi theo 20 năm mới trả thù được để cướp lấy cái đầu con mèo Và để luyện huyết nhân ngải Dùng huyết nhân ngải đó Để hồi hồn lại cho Trang Yuto nhập vào cô Xuân để đoạt xá Trời ơi Trời ơi Chú bán nó thật là âm mưu Công <cười> nhận lắm có ông Nó quá là âm mưu luôn Nó lại hợp lý vờ lờ Vĩnh Thông, ông Tà Poon bị bắn chết rồi Tà Poon bị bắn chết rồi còn gì nữa Tà Poon bị chú công an chú đuổi theo chú bắn tòm Vẫn chết rồi à, Đúng không các bạn, đúng không Ninh School anh, anh, anh, anh, anh nhìn thấy em nói phát là anh đoán ra rồi Anh nhìn thấy em nói phát là anh đoán ra ngay cô Xuân làm vật dẫn để hồi hồn lại cho Trang Yu To nhập vào. Đó. Nó lại quá hợp lý, đấy, anh cảm ơn Ning Spoon đã giúp anh anh em mình tiếp tục suy đoán. Anh em mình tiếp tục suy đoán. Bây giờ lại trở lại với nhân vật sư Tịnh Không. Sư Tịnh Không thì thật ra thì đến giai đoạn này sư vẫn chưa liên quan gì quá nhiều. Ok. Sư vẫn chưa liên quan gì quá nhiều nhưng nhưng Sư Tịnh Không khi mà còn là lão vậy mình mình mình đặt tên cho là gì? Văn Khọt. Sư Tịnh Không khi còn là tục danh Văn Khọt rất có thể là vì đã đem lòng yêu cô cô cô Trang Yuto, chỉ có điều là dỗi hai đứa chúng nó lên bỏ đi tu. À. Đến bỏ đi tu. Ok, bỏ đi tu thì bây giờ một ngày nào đó đêm nằm tiêm tinh phải không? À Đức à, một vị đại thần La Hán nào đó nhập thể nói rằng nói như thế này, một vị nào đó sang tay ghé miệng nói: "Ê Có nhớ chàng Diu Tòm? To... Người yêu của mày hồi đó đó. Chuẩn bị bị thằng say trùm nó gọi hồn về nhập vào quân xuân đấy." Đây, đây. Thế là bắt đầu lúc đó là sư Tịnh Không mới bắt đầu có lý do để mà xuống, hiểu không? Say trúng. Người làm như vậy là trái với thiên đạo. Không thể làm như vậy được. Tại sao ta không làm như vậy được? Hả? Đảo môn hồi sinh trang Utah. Hơ. Thế là bắt đầu hai bên chíu chíu chíu chíu chíu. Nào. à si đa Phật. Ha bên nằm mặt cả Phật. À đúng kiểu đúng kiểu các các các các thầy các thầy các thầy thầy thầy thầy, thầy mô Thái Lan đó. Làm làm làm cơ đó làm làm làm đó ấy đã làm cơ đó Hà Nội đó mình đó làm cơ đó. Wat còn bên kia à si đa Phật. Phạt chi chi chi chi bùm bùm bùm đánh nhau trận tù Lum Ta La, đánh nhau xong đâu tôi biết đến đây không suy tính được. Mình chỉ suy tính ra được âm mưu thôi. Anh lại cảm ơn Vũ Thanh Bình tập 2. Anh biết là Thanh Bình đang ủng hộ anh tại vì anh suy đoán đúng không? Thanh Bình đang ủng hộ bởi vì là mình đang suy đoán ra chuẩn quá lại bảo không. Đúng không? Nhưng mà đến cái phần đánh nhau mình biết nhá. Mình biết mà Tịnh Không sẽ không chấp nhận và sẽ cố tranh chấp. Huynh đệ tương tàn không. Ông Tịnh Không đi tu rồi Ninh Sku, Ninh Sku. Ông tịnh không, ông đi tu rồi mà Ông đi tu rồi, thôi đừng để ông tranh chấp tình yêu nữa Mà bây giờ là ông ấy xuống đó không phải vì mục đích tranh chấp tình yêu nữa Mà là ông ấy Ông ấy muốn giữ theo cái quy luật của thiên đạo Chứ ông ấy đi tu rồi, người ta đã xuất ra, người ta đã lên đến chức trụ trì Đâu phải người ta tầm thường đâu à, Người ta lên đến trụ trì là người ta đâu có tầm thường đâu Là cái định lực của người ta rất là lớn Đây chẳng qua Chẳng qua là ông ấy Ông muốn giữ cái thiên đạo. Ừm. Ông muốn giữ lại cái thiên đạo và ông không cho phép là đem cái hồn phách của cái cô Trang Juto lại hồi dương như thế được như thế là vừa làm trái với thiên đạo và vừa làm sai với với người ông đã từng yêu. À. Đấy. Đúng rồi, như là Hà Trần nói đó, Hà Trần ở bên bên này lại có cái Sudan ở anh nghĩ là Hà Trần với anh Menning Squ mà ngồi với nhau quán trà đá thì anh em mình mẹ có khi là vạch ra thuyết âm mưu của cả vũ trụ luôn. Ừm. Uh -huh. Rồi. Ta ta mình chỉ suy đoán về âm mưu thôi. <cười> mình chỉ xoắn suy đoán được âm mưu thôi chứ còn cái phần đánh nhau nào mình chịu. À, mình chịu. nên nhiều mà rất có thể là phần sau nó sẽ đánh nhau mẻ toé khói, rối nhào dữ dội. Nhưng mà cái âm mưu này thì tôi nghĩ là rất có thể. Nó rất có thể. Chúng ta đang khai thác tất cả những cái tuyến nhân vật nó nó đang ở đấy. Nó đang ở đấy. Ừm hứ. <cười> quyết Đỗ lại còn đang suy đoán luôn ra phần 3 các bạn. Quyết Đỗ đang suy đoán ra phần 3 là tịnh không sau khi đánh thắng ông ông Xây Trum thì cũng lại sinh ra lòng tà tà ác. Bỏ Phật nhập ma hả? Quyết Đỗ. <cười> à Quyết Đỗ, em lại tiếp tục lại suy đoán luôn ra phần 3 đó là định là là để ông ông ông. ông. Cảm ơn Vũ Thanh Bình uh, Super Chat lần 3. À Quyết Đỗ đang suy đoán ra phần 3 đó là <cười> la la la la là... ông ông ông ông, ông Tịnh Không ông ấy bỏ Phật nhập Ma. Ừm. Uh -huh. Tóm lại là cái mấu chốt là chỗ là cái đầu linh miêu. Ừ. Đúng không ạ? Cái đầu linh miêu là 1 và cái cái, cái cái cái cái cái cái việc cô Xuân mắt lập lòe là 2, những cái dữ liệu á cái ông Say Chum là 3. và cái cái mối quan hệ giữa Ức Sai Trum và sư Tịnh Không là 4. Và rất có thể là nhỡ đâu luôn lại theo hướng Đam Mỹ thì chết mẹ luôn. Hóa ra là không phải. Hóa ra là không phải mà là ông Sai Trum lấy cái đầu linh miêu để luyện huyết nhân ngải để làm bùa ông Tịnh Không để cho ông Tịnh Không Uh, sẽ không làm sư nữa mà gọi là hoàn tục để cưới ông Say Chum Hai ông đam mỹ với nhau Thôi bỏ đi <cười> Mình dạo này, mình đang đọc cái bộ đạo sĩ Hạ Sơn đam mỹ, mình nghĩ liên thiên Thôi bỏ đi, cái, cái, cái phần vừa rồi anh, anh gạch đi nha Nó không nằm trong đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn <cười> Vương quyền nó comment bỏ đi mà. Ôi, ôi. Ôi. Anh nói lên thiên đó. Anh nói lên thiên đó. Địt. <cười> anh nói lên thiên nhưng mà anh nghĩ là anh không biết là là Vương quyền à, hôm bữa em nói là là em muốn ra phần 2 thì anh anh anh, anh mới nghĩ thành suy đoán vậy thôi. Ừm. Ok, à, tôi tôi đang tại vì hôm đó hôm đó thì Vương quyền Mãnh cứ đọc xong bộ này đi đã rồi xem xem thì tôi nghi rằng là Vương quyền đang có âm mưu và rất có thể chỉ ngày mai thôi là Vương quyền nó sẽ tung phần 2 ra. Anh em sẽ có thể là rình ở face Facebook của Vương quyền giúp mình. Tại vì mình cũng bận ấy, mình cũng không thể nào đi um, suốt ngày mình mình mình mình, mình, mình online được. Thế nên nhiều lúc các tác giả tung ra những cái truyện mà mình cũng không không không nắm bắt kịp. nên là nhiều lúc rất là nhiều chuyện hay mình cũng không không không theo dõi kịp. Ừm. Thì nếu mà anh em mà mà qua Facebook của Vương Quyền mà thấy mà Vương Quyền tung ra phần 2 thì nhớ kêu mình nhá. À. <cười> Tự nhiên là... <cười> lại nghĩ ra cái lôi sẽ Nam Mỹ thôi tôi bỏ đi. Không nghĩ đến nữa. Mất dậy vậy đấy. Quả lại mất dậy. Diệu Linh nói là sơ tính không thua nhưng vì chính mắt nhìn thấy người bạn thân của mình. Cảm ơn 100 điểm của Thanh Bình. Không không theo hướng của Diệu Linh suy đoán đâu. Chắc là chắc là 90 phần là là là theo cái hướng vừa rồi mấy anh em vừa đoán thôi. Chắc là 90 phần là theo cái hướng đó. Ừm. Rất có thể là là sayto muốn dùng huyết nhân ngài để để để để đoạt xá hồi hồn cho trang yuto nhập về để sống cuộc sống của xuân. Ê, nếu mà như thế thì sẽ lại còn khúc mắc ở chỗ anh Hiền. Ừ. Đấy, là còn khúc mắc chỗ anh Hiền và rất có thể là anh Hiền sẽ bị say, Ch bị ông say chum giết. Ờ, anh Hiền rất có thể là bị ông say chum giết có nghĩa là cái gia đình của bà Đào cũng chưa thể yên ở đây đâu, nó sẽ còn nó sẽ còn lằng nhằng lắm. Z thì mới mới mới mới chiếm được bởi vì lúc đó là Xuân là bằng trang U to rồi. Ờ. Mặc dù có thể là U của Xuân thì không thể nào được như U của Trang. Nhưng mà lúc đó là Xuân là Trang, Trang là Xuân. Tới đến 90% là anh Hiền sẽ phải chết. À, 90% là anh Hiền sẽ phải chết. Anh Hiền chết. Sư Tịnh không thấy cái chết của anh. Đây rồi. Đây rồi, Ninh Saku. Anh anh anh nghĩ ra rồi, Hà Trần anh nghĩ ra rồi. Ông Tịnh không, ông ấy không biết. Ông không biết gì cả. Ừ. Ông Tịnh không ông không biết gì hết, nhưng cho đến khi anh Hiền chết. Bởi vì anh Hiền chết thì mới chiếm được Xuân Yuto, tức là nhập thể của Trang Yuto. Thì lúc đó bà Đào mới lên đệ ăn vạ sư Tịnh Không tiếp và sư Tịnh Không mới xuống thì mới lần ra được cái đầu mối để dẫn đến cuộc chiến với với với ờ ờ ờ ờ với với với ông xe trum. Đấy. Đúng không? Đấy là một cái cớ nó hợp lý không? Nó rất là hợp lý. Đúng ạ? Cái cỡ đây nó quá là hợp lý luôn các bạn. Thế là thấy là xuống, phải không? Đề đẽo Tùng Lâm Tà La. Tùng Lâm Tà La và có một bạn bạn ấy vừa đưa ra một cái ý kiến như thế này. Bạn Am Khất do video là sư Tịnh Không Win. Sư Tịnh Không Win Tây Trum và sau đó là tiếp tục tu luyện. Để đến ngày loạn thế và đối đầu với bác cổ thôi. Con lệ thầy. Thế con lệ thầy cả nón. Mẹ con đã thuộc dạng thuyết âm mưu rồi. Con đã thuộc dạng thuyết âm mưu rồi mà thầy còn đòi để cho sư tịnh không tu luyện đến ngày loạn thế để đánh cờ với bác cổ nữa. Thì con lệ thầy luôn. Thôi. Trời ơi. Trời <cười> ơi. Ông lại còn định để cho sư Tịnh không tu luyện, lấy cái đầu linh miêu để tu luyện để sau này để đi đánh cờ bác cở. Không nó có thể là như thế này. Đó, như bạn chúng ta bắt đầu suy đoán nha các bạn. <cười> Ông Tịnh không đi đánh cờ ạ. <cười> đi đánh cờ với bác cổ. Ố, có đầu linh miêu là pháp khí. Sư Tịnh Không chiếm được cái đầu linh miêu làm pháp khí để để luyện huyết linh ngải đi đánh cờ với bác cổ. <cười> Hay. <cười> Hay quá. Ờ. Cái đầu óc nó thuộc dạng là tầm cỡ vũ trụ mẹ rồi. Đầu óc nó đúng là đến tầm vũ trụ mẹ rồi. <cười> sư Tịnh Không Lưu Khả Ly đang suy đoán là sư Tịnh Không thua và sẽ đi tìm đến ông ông ông thầy gì ở trong bộ của Nam Côn á. Ờ đi tìm <cười> đi tìm đến ông thầy gì của Nam Côn nhỉ? Ông thầy gì nhỉ? Ông ông Lân, ông Lân. Đi tìm ông thầy Lân. Đi tìm ông thầy Lân của Nam Côn. Ừ. Đi tìm ông thầy Lân của Nam Côn sau đó là học pháp cùng với ông thầy Lân. à đi học pháp cùng với ông thầy Lân để tiếp tục tu luyện. Rồi. Má, tự đau bụng á. Tự đau bụng. Quá. Vớ vẩn lại lôi luôn cả cả bạn Ngũ Linh Pháp Sư Ngũ Linh của Nam Gia Sĩ vào nữa thì tao cũng chết mất. Tao chết mất luôn Anh em cứ đưa ra ý kiến đi Anh em xem offline thì cứ đưa ra những comment Để lại cái comment chúng ta cùng suy đoán Tại vì, tại vì chúng ta cũng chưa biết được là, là, là, là, là cái phần 2 nó như thế nào Bé Trang YouTube còn nói là Còn sai luôn cả Sư Tịnh Sư, sư Tịnh không đi tìm 6 trột <cười> Đi tìm 6 trột của anh Doãn Tĩnh nữa hả Đi tìm 6 trột của anh Doãn Tĩnh nữa hả Liệu có đến đi lôi luôn cả Diệp Thiếu Dương ra không? <cười> đi qua học thiên lôi chú của của ông Lân về đánh. Rất <cười> là tập trung hết nguyên cả team các tác giả mà ngồi với nhau đánh nhau tùm lum. Đánh nhau tùm lum. Ok. <cười> Sư Tịnh không thua, sau đó đi tìm ông Lân để học thiên lôi chú để về đánh nhau với Setum. phải không? Thì uh, Sa Chum lại thỉnh uh, Diệp Thiếu Dương nhập xác vào vào, vào anh Hiền. Sa Chum thỉnh Diệp Thiếu Dương nhập xác vào anh Hiền. Và uh, đồng thời cùng lúc đó thì ờ uh, Thầy Lân của nhà Nam Côn thì cũng lại uh, mở ra được cái cái, cái cái cái cái cái cái lối thông với dị giới để triệu hồi luôn vô cực quỷ vương. Đấy cứ hồi vô cực quỷ vương về để đối đầu với Diệp Thiếu Dương. Hai người đang đánh nhau tùm lum tà la thì đúng lúc đó thì vô cực quỷ vương lại lại học được cái kỹ năng cắn nuốt võ hồn của thằng uh, thằng Giang Thiếu Bạch. Thế là định cắn nuốt luôn Diệp Thiếu Dương thì đúng lúc đó là đạo phong xuất hiện cùng với đả thần tiên trong tay. Đấy, kéo luôn thêm cả thằng uh, Bạch Bạch Thường của phòng bếp âm dương vào nữa. <cười> Đấy <cười> Kéo luôn cả Bạch Thường mang quả con dao làm bếp. Của phòng bếp âm dương vào rảnh nhau túi bụi, đang đánh nhau tùm lum tà la thì lão tăng. Lão tăng trong bác cổ xuất hiện, lão tăng lý phục đế xuất hiện. A Di Đà Phật, đây là phương Nam, các ngươi đừng đánh nhau tán loạn như vậy, nếu không ta sẽ gọi chuyên nhân của ta ao đến. Đấy. Thế là lão tăng xuất hiện đứng ở trên mây nói, nếu không ta sẽ gọi truyền nhân của ta ao đến đúng lúc đó là anh Nam côn bước vào à anh Nam Kinh. Anh Nam Kinh cũng bước vào. À ha. Anh Nam Kinh bước vào, đúng không? Cho truyền nhân của ta ao hóa thành à, thần long, đúng không? Thần long đánh của wow, wow wow wow wow các kiểu bla bla bla bla, bla. thì loanh quanh thế nào là xuất hiện luôn cả thằng à, thằng gì? Rồi anh em nào vừa nói nhỉ? Ờ mình vừa nhìn thấy bạn bạn bạn, bạn nào nhỉ? Đâu nhỉ? Có bạn nào nói thằng cứ thằng thằng thằng thằng dính nhỉ? Trời ơi đồ bụng quá. Thôi bỏ đi. Đang diệp tiểu thất à? <cười> đờ mộng ạ. Mà đến lúc đó đánh nhau tùm lum á. Trang Quỳnh thì nó mê sáo trợt. Trang Quỳnh nó mê sáo trợt, Trang có vẻ nó thích mấy anh trợt mắt. Ừm. Uh -huh. À cuối cùng là trong khi đó mọi người đang đánh nhau tùm lum là đánh tan tành thế giới. Lão Trần á anh nghi là khả năng là lão Trần còn có khi là bản thân của ông Tịnh ông Tịnh không ấy. Phải không? Platon và bà năm phương. <cười> ừ thế nào mà anh lại còn bỏ sót cả lão Trần? Tại vì cái môn phái của lão Trần nó có liên quan gì gì đó anh nghe thấy nó xem xem giống như Trung Quốc á. Ừ. Đó, thế là bất tất cả mọi người đánh nhau tùm lum vỡ tung mẹ thế giới. Thì cuối cùng là ờ uh, trong khi mà thế giới đang tan nát rồi thì tự nhiên là một cái cánh cổng thời không mở ra và Doraemon cưỡi cái cỗ máy thời gian bay đến. Doraemon cưỡi cỗ máy thời không bay đến và mang theo găng tay vô cực. Ten ten ten, bắt đầu bật nhạc. Bắt đầu bật nhạc nha các bạn. Khi mà tất cả đánh nhau tùm lum dẫn đến không gian vặn vẹo, đúng không? Thế giới có muốn có, có phần muốn tan vỡ. Thế giới chuẩn bị tan vỡ. Đấy. Thì đúng lúc đó một cánh cổng thời không mở ra. Doraemon cưỡi cỗ máy thời gian bay đến, đúng không? Ten ten ten. Tênh tênh tênh tênh Đô-ra-ê-mân Đô-ra-ê-mân Đô-ra-ê-mân Đô-ra-ê-mân Đô-ra-ê-mân mang theo găng tay vô cực Đúng không các bạn Thế nhưng bởi vì Bàn tay của Đô-ra-ê-mân Không có ngón tay Không thể đeo găng tay vô cực được Đó Đô-ra-ê-mân mang theo găng tay vô cực Nhưng vì bàn tay của Đô-ra-ê-mân Không thể đeo được găng tay vô cực Đấy Thì lúc đó Sẽ lại nhờ đến Đô-ra-ê-mân uh, Nhờ đến Nhờ đến pháp. Nhờ đến ai ta? Nhờ đến nhờ đến ai mà có cái cái cái sức mạnh thân thể nó mạnh nhỉ các bạn? Có ông nào mà luyện thể nhỉ? Ông nào luyện thể mạnh nhỉ? Cảm ơn uh, Reboy Nguyễn ở Super Chat. Doraemon Nhờ ai nhỉ? Ông nào luyện thể nhỉ? Ông nào luyện thể mạnh nhỉ? Không Thanos tụi không nói, Thanos không được vô bộ này đi. <cười> nhờ nhà Son Goku hả? Ok. Doraemon sẽ nhờ Son Goku. Bởi vì luyện thể của Son Goku là nó rất là ghê luôn. À. Doraemon nhờ Son Goku đeo găng tay vô cực vào để hồi sinh lại thế giới. hồi sinh lại thế giới xong thì đúng lúc đó là vương B... vương bát bình à chúng ta. Vương Bát Bình à, ở trong bộ à, bộ bộ hệ thống à, à diệt quỷ á. Vương Bát Bình lúc đó sẽ gọi tất cả đám học sinh tập trung lại đeo khăn đỏ và hát quốc ca chúc mừng thế giới đã được hồi sinh. Ten ten ten ten ten ten ten ten. Đấy Vương Bát Bình sẽ tạo ra một cái cái cái cái, cái, cái, cái, cái khung cảnh để gọi tất cả học sinh đến để hát quốc ca phải không? Bởi vì chào mừng thế giới đã được hồi sinh. Đấy. Hey. <cười> nó lại quá là tuyệt vời luôn thế. Thế luôn ấy. Trời ơi sao mà nó tuyệt vời thế? Họ <cười> Bạn Đức Anh Trần còn nói là dùng găng tay Thanos búng tay để làm ra bảy viên ngọc rồng nữa hả? Sau đó mới ước. Thì đang ước thì đúng lúc là Pikachu à, đang ước nhưng mà vì ở đây là cái thế giới này nó không có không có thần lực thế nên là phải gọi Pikachu để phóng điện kích hoạt ngọc rồng nữa luôn đúng không? <cười> <cười> Má. <cười> Thôi đến đoạn đến đoạn Doraemon xuất hiện đưa hăng tay vô cực để nhờ nhờ nhờ nhờ Son Goku bóng tay để hồi sinh thế giới và bắt đầu gọi Vương Bất Bình ra để gọi tất cả các uh, học sinh ra hát quốc ca chào mừng thế giới. Thế là được rồi và từ đó tất cả mọi người sau khi đã biết được thế giới là nếu như tan vỡ thì sẽ chẳng có cái gì cả, sẽ chẳng còn cái gì để tranh đấu cả. Thế là tất cả bọn họ nắm tay yêu thương. Đó. Tất cả nắm tay yêu thương nhau, sống trong một hòa bình nhân ái. Một thế giới tuyệt vời, người với người sống để yêu nhau. Đúng không? Và lúc đó thì trong khi mọi người đang uh, rất là vui vẻ như thế thì đúng lúc đó thì ý, Khánh Sky xuất hiện. Đúng không? Đại tá Khánh Sky, một mật vụ Khánh. Mật vụ Khánh Sky xuất hiện và yêu cầu tất cả giải tán hết ai về nhà nấy, hết chuyện. Đấy, vương quyền này, em thấy không? Anh và các bạn. <cười> <cười> anh và các bạn đã suy diễn ra một cái một cái, một loạt những cái phần truyện sau này em thấy không? Mà nó quá là chất. Nó quá là chất luôn. Anh nói thật với em á, em mà viết được như vậy á, anh quá là nổi tiếng. Quang Minh comment nó cho nhanh quá. Ờ anh không có nhìn ờ anh có đọc được cái comment của em thì nói Khánh Sky á. Ừm. Uh à -huh. em mà em mà lấy những cái dữ liệu vào rồi mà em viết tiếp phần 4/5, phần 3/4, phần, phần, phần 5/6 á nó lại quá chất. À. <cười> <cười> nó lại quá chất luôn. À. <cười> Đấy. Ok, à, đoạn sau là nói trêu như vậy. nhưng mình nghĩ rằng đến cái phần đến cái phần mà mà mà mà ông say chum ông ấy đối đầu với thầy Tịnh Không thì có khi nào nó đến 8 9 phần 10 là như thế. Có lẽ là phải đến 8 9 phần 10 là như thế. Ừm. Và cụ thể nó như thế nào thì chúng ta chỉ có cách là trông chờ vào tác giả Vương Quyền. À xem xem là ngày mai khi mà Vương Quyền tung ra cái phần 2 này nó sẽ như thế nào. à để mà được biết nó như thế nào thì các bạn có thể là truy cập vào Facebook của tác giả vương quyền, link Facebook ở tồn gian ở dưới phần mô tả của video. để đọc trước xem nó ra làm sao, tiện thể là review xem biết đâu đồng cái lại nhớ đâu lại dẫn đến cái kết cục như Khánh Sky giải tán đám đông. Biết đâu được. Ừm. Uh gì? -huh. Yeah. Biết đâu được ấy. Không có điều gì là không thể xảy ra cả. Mọi thứ nó là một cú lừa. Ờ. Đến tốt như ông say chum kia còn làm cái điều như thế thì không có cái gì không thể xảy ra được. Ok. Biết đâu được Doraemon lại có thể múa quạt và đéo ăn tay vô cực. À. Ok, à một lần nữa anh cảm ơn à uh, tác giả Vương Quyền. Đã à, cho phép mà anh tác quyền Để diễn đọc một cái bộ chuyện Cũng rất là ấn tượng Với âm mưu trùng trùng âm mưu <cười> Anh mong rằng là anh sẽ sớm Được đọc phần 2 của em à... Và cũng xin cảm ơn các bạn Đã cùng với A Tũng à, Vừa có những cái phút tấu hài cười Thế ná thở <cười> Tấu hài cười Thế ná thở Cảm ơn những cái đầu Cảm à... ơn những cái đầu mà có những cục sạn nó phải to bằng viên đá hộc. Ờ cái đầu suy diễn của anh em sạn nó phải to bằng cái viên đá hộc chứ không còn không không không phải là vừa nữa. Có ông còn định để thầy huấn lên giảng đạo pháp. <cười> thầy huấn lên truyền đạo pháp cho đám đệ tử con cháu sau này nữa hả thôi tôi lại không. Ừ ừ. Tôi lại không. Ok, cảm ơn các bạn. Chúng ta đã có những giây phút giải trí hết sức là vui vẻ. Các bạn không có cơ hội live stream mà nghe offline thì cũng xin hãy để lại những cái comment, những cái suy đoán để chúng ta xây dựng lên một cái vũ trụ rất là kỳ quái. <cười> ok, hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngon và có giấc mơ đẹp.